Nhà Trạng Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 10, chương 16, khăn tay. Biện Tinh Viêm đang ở trong thư phòng, lúc này hắn đang dùng thang leo lên giá sách cao nhất, cầm xuống một cuốn sách, viết về thuyết tương đối, đây là tư liệu tham khảo cho cuốn luận văn tiếp theo. Trở về trước bàn sách, vừa ngồi xuống lại không khỏi nghĩ đến lá thư tinh thần giao cho mình, hắn không mở ra nhưng cảm thấy có chút kỳ quái, phản ứng của tinh thần Tựa hồ không bình thường Hắn vừa lật trang sách Thì điện thoại trên mặt bàn vang lên tình viêm liền bắt máy Này xin hỏi là ai Vâng là giáo thủ biện tinh viêm Của ưng bác sao Người gọi đúng là ngôi chân thực Nàng tra được ngày đó bạch tĩnh tới khu bạch nghiêm Nghe tọa đàm của biện giáo thủ Vì vậy lên mạng điều tra Rất tốn công phu mới tìm được số điện thoại của hắn Đúng xin hỏi người là Là như thế này Ngô chân thực dừng một chút Nói tiếp, ngày 6 tháng trước tại Đại học Nhã Thực khu Bạch Nghiêm, biện giáo thủ đã mở một buổi tọa đàn. Chính là buổi nói chuyện với học sinh cấp 3 muốn thi vào ưng bác. Ấn, đúng có vấn đề gì sao? Ta Ngô Trân Thượng biết vấn đề này chưa chắc người ta đã trả lời nhưng không còn biện pháp hỏi Người có nhớ hay không? Một nữ sinh cao trung, tên là Bạch Tĩnh Bạch Tĩnh, người cùng Bạch Tĩnh quan hệ như thế nào? Biện tinh viên lật tức đứng lên Hỏi, thời điểm đọc báo ta cũng rất kinh ngạc nàng rõ ràng cũng bị ma chật đầu sát hại Ngươi nhớ rõ nàng Ấn nhớ rõ Ngày đó nàng tham gia tọa đàm đề cập rất nhiều vấn đề với ta là hai tử rất có ngộ tính cho nên ấn tượng đối với nàng rất sâu nàng rất nhiệt huyết muốn thi vào học viện của chúng ta cho nên ta còn hỏi tên của nàng mong ước kỳ thi đại học nàng sẽ thành công không nghĩ tới lại biến thành dạng này Ta là bạn học cùng lớp của nàng Từ mạng, tra được số điện thoại của ngươi Ngô chân Thực cảm giác hâu hấp có chút dần dập Nàng có cùng ngươi đề cập tới một vài thứ Ví dụ như Ví dụ như cái gì? Linh dị, hoặc cái gì đấy Linh dị, ta là người nghiên cứu khoa học Loại hiện tượng linh dị quỷ quái Tuy nó là một bộ phận văn hóa của nhân loại Nhưng cho dù sao Cũng thoát khỏi phạm chủ khoa học Ngô chân Thực kỳ thật cũng biết điểm này Nhưng trên thực tế, nàng cảm thấy chuyện này rất quỷ dị, làm kỷ nhắc tới quỷ, sau đó liền bị ma chặt đầu sát hại. Hắn nói như vậy, đại biểu hắn biết cái gì đó, như vậy chẳng lẽ cái chết của hắn cũng là vì... Linh dị hay cái gì đó tương nhiên, chúng ta không có nói tới, chỉ bà một ít chút về môn vật lý trong kỳ thi đại học. Những định luật bảo toàn năng lượng, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, điện tử học, vân vân Ngô chân thực cắn môi nói... Thỉnh ngươi, biện giáo thủ, thỉnh ngươi nói cho ta biết, nàng thật sự hoàn toàn không đề cập tới vấn đề về Linh dị Không, thật sự là không có, xin lỗi không thể giúp ngươi. Như vậy à? Ngô Trân Thực rất uể ỏi, mảnh mối đã bị gãy. Ngày đó không biết vì nguyên nhân gì mà Bạch Tĩnh trở thành mục tiêu, đoán chừng hôm đó nàng đi một mình. Nói như vậy, làm thế nào để biết được đã có chuyện gì xảy ra trên người Bạch Tĩnh đây? Biện giáo thủ. Ngồi trần thực vẫn chưa từ bỏ ý định Ngày đó nàng có điều gì Khiến cho ngươi cảm thấy cổ quái hay không Bởi vì người chết thứ 2 Lâm Phi Được phát hiện ở công viên thanh điểm Khu Bạch Nghiêm Mà từ công viên thanh điểm Đến Đại học Nhã Thực Chỉ cần ngồi trên tuyến xe speed Số 375 rất nhanh là tới cho nên Vậy sao ta không chú ý Tinh viêm nghe xong liền nói Hải tử kia chết Làm ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc Nhưng dù sao ta cũng không phải cảnh sát Chỉ sợ không giúp được ngươi Hy vọng tên tội phạm có thể sớm ngày đền tội Ngô Trân thực thờ dài thất vọng Cuối cùng chỉ có thể kết thúc cuộc nói chuyện Cũng không cách nào chứng minh Ngày đó Bạch Tĩnh Đi vào khu Bạch Nghiêm Có phải là sự tình mấu chốt hay không Nàng tổng cảm giác mà chặt đầu giết người luôn luôn có đạo lý Cho dù biến thái cỡ nào Chẳng lẽ không có điểm mấu chốt Trong suy nghĩ của hắn sao Thế nhưng trước mắt Chỉ có Bạch Tĩnh và Lam Kỳ Tồn tại điểm giống nhau Còn mấy người khác Cho dù có thể liên hệ với nhau Nhưng rất gương ép Đúng rồi Lâm Phi Bạch Tĩnh cùng Lâm Phi có mối liên quan Có lẽ có thể tìm được đột phá Ở giữa hai người này Ví dụ như Thời điểm Bạch Tĩnh đi lại trong khu Bạch Nghiêm Thì nhìn thấy Lâm Phi Cũng có khả năng Nàng lập tức kiểm tra lại sự việc về Lâm Phi Đồng thời cũng chú ý không để cha mẹ nhìn thấy mình lên mạng Nếu không lại tiếp tục nghe cằn nhằn Mà trên thực tế, tìm kiếm sự đột phá giữa hai người Lâm Phi cùng Bạch Tĩnh cũng không chỉ có ngô chân thực. Diệp Giai Giai, vị hôn thê của Vương Chấn Thiên, giờ phút này cũng bắt đầu điều tra về Lâm Phi. Thân phận của Lâm Phi là một giáo viên tiểu học. Sau khi hắn qua đời, vợ của hắn Thẩm Hoa đã mang theo con gái rời khỏi thành phố. Bởi vậy giờ phút này Diệp Giai Giai đang tới trường tiểu học nơi Lâm Phi giảng dạy. Trường tiểu học kia ở khu Bạch Nghiêm, đường An Khang. Tên trường cũng là An Khang Trường học này quy mô cũng không lớn Căn cứ điều tra của Diệp Giai Giai được biết Lâm Phi cùng vợ đều là giáo viên ở trường An Khang Lâm Phi là giáo viên ngữ văn Mà Thẩm Hoa là giáo viên toán học Hai người mến nhau không lâu Chính là 3 năm trước liền kết hôn Sau khi Lâm vi chết Thẩm Hoa liền xin nghỉ việc Mang con gái rời khỏi nơi này Cảnh sát cũng đã điều tra Thẩm Hoa Nhưng không phát hiện nàng có bất kỳ động cơ giết người nào tất cả mọi người phản ánh, quan hệ giữa hai vợ chồng phi thường tốt đẹp. Mà trùng hợp là lúc này, Liên Thành cùng Y Hàm cũng ở chỗ trường học. Vương Chấn Thiên cùng Lâm Phi bỗng nhiên tìm ra manh mối liên hệ, như vậy tìm tới vợ hắn, muốn tìm kiếm thu thập thêm chút tình báo, sau đó đi điều tra Lam Kỳ. Dù sao Lam Kỳ mới vừa chết, tùy tiện tiếp cận ai cũng lo lắng có thể bị ma trận đầu coi là mục tiêu tiếp theo hay không. Tất nhiên, Lam Kỳ rất có thể Là vì mối liên hệ với Bạch Tĩnh Nên mới bị sát hại Như vậy cũng có khả năng tiếp cận người nhà hắn Cũng sẽ bị giết chết Mặc dù không biết có phải là nhất định như vậy hay không Nhưng còn hơn 10 ngày thời gian Nhất thời cũng không vội Dù sao đầu người chỉ cần hai khỏa là đủ Lâm Lão Sư Ở phụ cận sân thể thao Liên Thành cùng Y Hàm đang hỏi thăm một vị thầy giáo Người kia là giáo viên anh ngữ Lúc trước quan hệ với Lâm Phi cũng không tệ Thật không nghĩ tới, lầm lão sư lại xảy ra chuyện như vậy. Trầm lão sư bởi vậy, cũng chịu không được đà kích, đã rời khỏi thành phố. Người biết trầm lão sư y lơi nào không? Y hàm truy vấn, có lẽ là về nhà mẹ đẻ chăng Cái này ta cũng không hỏi nhiều, đoán chừng là vậy. Trầm lão sư là một người có chút quái gở đối đại với học sinh cũng có chút nghiêm khắc. Sau khi sinh ra hải tử, cái kia tính cách vẫn không sửa được. Lúc trước, nàng kết hôn với lầm lão sư... Chúng ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái Kỳ chết xong Liên Thành khép lại nát bút thở dài Thực làm như mỏ kim đáy biển Cứ tiếp tục như vậy Đi đâu mà tìm đầu người Còn chuyện của Khang Tấn thì sao Y Hàn nói Đã điều tra được Hắn cùng Đằng Phi Vũ là đồng tính luyến ái Khó trách Ngày hôm đó bài xích chúng ta như vậy Loại quan hệ này tự nhiên Không thể nói với người khác ân bất quá Coi như có động cơ Cũng không thể kết luận Hắn là kẻ giết người quốc gia chúng ta cấm kết hôn đồng tính luyến ái cho nên cứ coi như Đằng Phi Vũ cùng Liễu Hân ly hôn cũng không có khả năng cùng k Khang tấn kết hôn cho nên không thể vì tình yêu mà sinh hận thù không cẩn thận ngấm lại nếu từ góc độ này mà cân nhắc hiểm nhi Liễu Hân lại càng lớn hơn không thể nào nói nổi y Hàn nát đầu Liễu Hân là một nữ nhân làm sao có thể đen đầu người tươi sống mà nhhổ xuống lại nói Nàng vì sao phải giết bọn người Lâm Phi Không có lẽ Bởi vì trượng phu phản bội Nên nàng cực độ căm hận đồng tính luyến ái Mà Lâm Phi những người này Kỳ thật đều là người đồng tính luyến ái Người nghĩ coi đồng tính luyến ái Bị xã hội phi thường lạnh nhạt Đã tính yêu đương đồng tính Cũng không có khả năng công bố cho thiên hạ biết Cho nên cảnh sát không tra ra Cũng rất có khả năng Sau khi Liễu Hân giết chết trượng phu Liền quyết định đem tất cả những người đồng tính luyến ái Giết hại, chỉ cần cha ra hắn là người đồng tính liền sát hại Không đúng, dựa theo cái thuyết pháp này Nàng cũng nên đem khang tấn giết chết Huống chi bạch tĩnh cùng kỳ lam Hai người đó tuyệt đối Chính là khác phái Không thể là đồng tính luyến Ấn, cũng đúng, còn có, còn có Nếu nói như vậy hung thủ chính là nhân loại sao Theo lý thuyết là không có khả năng mới đúng Liên Thành lại nghĩ nói bất quá, nói đi thì phải nói lại Ta nghe nói đồng tính luyến ái Cũng không dễ dàng cải biến tính hướng Như vậy đằng phi vũ vì cái gì Lại kết hôn cùng Liễu Hân Cái này cũng không kỳ quái Người chưa có nghe nói song tính luyến sao Cũng có thể đằng phi vũ Chính là người song tính luyến Anh ta suy đoán có phải hay không Là như thế này Đằng phi vũ cùng khan tấn là đồng tính luyến Nhưng đồng thời đằng phi vũ cũng yêu thích nữ nhân Yêu người khác giới Là có thể kết hôn Cho nên hắn cưới Liễu Hân Nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ với Khang Tấn Nhưng về sau Không biết vì nguyên nhân gì Hắn không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa Liền nói chia tay với Khang Tấn Cái này có khả năng Khang Tấn thẹn quá hóa giận Cùng đằng phi vũ xảy ra tranh chấp Sau đó Khang Tấn bị đằng phi vũ giết chết Đợi một chút Liên Thành lập tức chặn lời nàng Ngược lại chứ Đằng phi vũ bị Khang Tấn giết chết mới đúng Ai Liên Thành Người đã quên vụ án này Có tồn tại hiện tượng linh dị sao Nói cách khác Lúc ban đầu Đằng Phi Vũ giết chết Khang Tấn Chẳng lẽ người muốn nói Oan hồn bất tán của Khang Tấn giết Đằng Phi Vũ Rồi nhổ đầu quán xuống Đúng, Y Hàm nhấn mạnh Nói cách khác Thi thể của Khang Tấn rất có thể chưa bị người phát giác Hắn trước hết giết Đằng Phi Vũ Sau đó cùng thân phận quỷ hồn Tiếp tục sống Để không có người khác phát giác hắn đã giết Mà giết hại bọn người Lâm Phi Có phải hay không là tác dụng Sau khi biến thành quỷ hồn Nhà trọ kiếp kia Rất nhiều quỷ hồn đều lạm sát người vô tội Thí dụ thì có rất nhiều Như lần huyết tự kia của ngân dạ Chính là như vậy À ta nhớ ra rồi Là lần tại bãi Tha Ma ngoại thành ân lần đó có 5 người tham gia Kết quả ngân dạ Ozakiri Tsukiko Âu Dương Tinh là 3 người sống sót Lần đó do ngân dạ phát hiện ra sinh lộ Quỷ hồn là nữ giới bị sát hại trong lúc gọi điện thoại, từ đó liền trở thành âm hồn bất tán, trôi nổi xung quanh bãi Tha ma, lúc ban đầu nàng đâm tên vồ lại sát hại bình giết chết, sau đó lại không ngừng giết những người tới gần trong bãi Tha ma. Ân không sai, ta nghĩ Khang Tấn cũng có khả năng là như thế, sau khi hắn chết liền không quản tiện ác, lạm giáp kẻ vô tội. Nghĩ đến lúc trước hai người gặp Khang Tấn, rất có thể là quỷ, trong nội tâm Liên Thành cũng cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi, cái kia Liên Thành bỗng nhiên nói Có thể 6 quả đầu người đều trong nhà khang tấn Y hàm cũng giật mình Đúng, đúng vậy Có lẽ 6 quả đầu người đều ở đó không chừng Nếu nói như vậy Đúng lúc này bỗng nhiên có một người đi ngang qua Người đó là một nữ tử Tóc rõ ngang vai Mặc một thân đồ trắng Khuôn mặt thập phần tái nhật Từ thế đi lại cũng có chút cổ quái Cái này làm Liên Thành sợ tới mức thét lên thảm thiết Hắn cho rằng nàng là quỷ Nhưng nhìn kỹ lại tựa hồ như người sống, mà lúc này vị lão sư kia nhìn thấy nàng, kinh ngạc nói: "Là ngươi? Trầm lão sư, trở về rồi hả?" "Trầm lão sư, chẳng lẽ là thê tử của Lâm Phi Thẩm Hoa?" Liên Thành cùng Y Hàm lập tức vọt tới trước mặt nàng, điên thành nói: "Ngươi là lão sư Thẩm Hoa sao?" Nữ nhân kia diện có chút âm trầm, nhìn Liên Thành gật đầu, "Đúng, chính ta là Thẩm Hoa. Về chồng ngươi, ta có vài lời muốn hỏi." Bù luận thế nào, Thẩm Ngôi giúp đỡ. Không rắn Nàng căn bản không thèm quan tâm đến hai người, trực tiếp bảo về hướng tòa nhà dạy học, bỗng nhiên một thân ảnh ngăn trước mặt nàng, đó là một cô gái xinh đẹp mặc một thân quần áo xanh lá, chính là Diệp Rai Rai. "Lão sư Thẩm Hoa sao? Ngươi hảo?" Diệp Rai Rai nói, rất mạo muội, vị hôn thê của Vương Chấn Thiên cũng bị ma chặt đầu xác hại giống chồng ngươi, ta gọi là Diệp Rai Rai." Tránh ra." Thẩm Hoa căn bản không để ý tới nàng hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện, ta hy vọng có thể tra ra ai là kẻ sát hại chồng ta. Giờ phút này Diệp Gia Gia phi thường vội vàng, vô luận như thế nào thì ngươi giúp đỡ ta. Ta không có thời gian cùng ngươi nói thêm điều gì. Sau đó thầm hoan đến lách qua Diệp Gia Gia trực tiếp bỏ đi. Van cầu ngươi nói chuyện với ta. Diệp Gia Gia chạy tới níu kéo. Vị hôn phu của ta trước khi bị hại từng tới phụ cận công viên nơi chồng ngươi bị sát hại, đây là điểm giống nhau duy nhất. Ta có thể tìm ra. Ta muốn biết chuyện liên quan tới chồng ngươi. Ngươi cũng muốn cha ra ma chặt đầu là ai chứ. Cậu ngươi, cậu ngươi nói cho ta biết. Diệp dai dai lệ như suối trào. Ai cũng có thể nhìn ra được. Nàng thực sự rất đau khổ. Bỗng nhiên Diệp dai dai vút ve bụng mình nói. Ta đã mang thai 2 tháng. Vốn định cùng hắn kết hôn, sinh hạ đứa bé này, cùng hắn nuôi dưỡng. Tương lai sẽ rất hạnh phúc. Ta, con của ta, còn chưa sinh ra lấy mất đi phụ thân. Cứ như vậy mà mất đi phụ thân, Diệp Rai Rai quỳ gối dưới đất khốn khổ, nhưng bây giờ là ai giết hắn cũng không biết, ta ta nên làm cái gì bây giờ? Y Hàm vội vàng đi qua, nâng Diệp Rai Rai dậy nói, "Diệp tiểu thư, ngươi ngươi đừng như vậy, đã như vậy, càng thêm vì hài tử mà suy nghĩ, chúng ta." Thẩm Hoa quay đầu lại, "Có quan hệ gì tới ta?" Cương mặt nàng lạnh lùng đối diện với Diệp Rai Rai, "Vị hôn phu của ngươi có chết hay không, cùng ta không có quan hệ." Ta cũng không có ý định truy tìm kẻ giết hại chồng ta Ngươi Nữ nhân sao lại máu lạnh như vậy Y hàm nghe xong không nổi nữa Người ta đã van cầu ngươi như vậy Mà vẫn không giúp đỡ Quá không có nhân tính Bỗng nhiên liên thành che miệng làng lại Ghé vào bên tay nói Ngươi không muốn sống nữa à Vạn nhất nàng là nữ quỷ thì sao bây giờ Tức khắc y hàm như bị sét đánh Sợ tới mức rớt nửa cái mạng Nàng thiếu chút nữa đã quên Bây giờ bất kỳ người nào nàng tiếp xúc Cũng có thể đã chết Và trở thành quỷ hồn Mình mắng nàng Chẳng phải muốn chết sao Hơn nữa nữ tử gọi là thẩm hoa này Nhìn thế nào cũng thấy giống nữ quỷ Thẩm hoa không để ý tới bọn hắn Vẫn tiếp tục hướng về lớp học Tiên thành biết rõ Trên người nữ nhân này khẳng định có manh mối Vì vậy nhanh chóng đi theo Đương nhiên không dám bán sát Hắn cảm giác nữ nhân này rất có thể là quỷ Thẩm hoa đi dọc theo cầu thang Đi tới lầu 3 Sau đó tiến vào văn phòng Trầm lão sư, trong văn phòng, vài vị lão sư kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy nàng hướng về một cái bàn, kéo một cái ngăn kéo, tìm kiếm cái gì đấy. Trầm lão sư, ngươi đây là... Đừng nói chuyện, thẩm hoa tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng lấy trong ngăn kéo ra một chiếc khăn tay, lúc này Liên Thành cùng y hàm, còn có Diệp Giai cũng chạy đến. Thời điểm Liên Thành chạy tới, liền chú ý tới cái khăn tay trên tay thẩm hoa, trên khăn tay có viết hai chữ LD... Nàng đem khăn tay nhét vào túi Nhìn ba người trước mắt Cứ như vậy mà đi qua Xem ba người như bụi trong không khí Ngươi Liên Thành vội vàng chạy tới trầm lão sư Cái khăn tay vừa rồi Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi Nàng căn bạn không để ý liền đi ra ngoài Liên Thành cũng không dám hung bạo Nếu nàng thật là quỷ Không phải là tự tìm đường chết sao Lúc rời khỏi văn phòng Trong miệng thẩm hoa còn lầm bẩm Eo đi, eo đi cùng lúc đó Đệ đệ của Trương Sóng Lăng Trương Sóng Thụy đang ở trong nhà tìm kiếm cái gì đó Đã tìm được Hắn từ trong ngăn kéo Lấy ra một cái khăn tay Eo đi Nhìn thấy trên khăn tay theo hai chữ cái tiếng Anh Eo Chính là cái này Hai người kia nói về Linh Dị hẳn có quan hệ tới cái này Hết chương 16 quyển 10 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chợ địa Ngục Tác giả hắc Sắc Hòa chủng Quyển 10 chương 17 Kinh khủng nhất giả thiết Lý ẩn cầm một trang giấy Dùng hồ dán lên vách tường Tử giả đứng bên cạnh hắn Nhìn những gì viết trên tờ giấy Trước mắt chính là sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật Kể cả Đường Phong Còn chưa xác nhận rõ thân phận Cùng Doãn Tấn Hiền Nhân vật mới xuất hiện Tự hồ rất là phức tạp đây Tử dạ nhìn danh tự của mỗi người nói Mà Đường Phong cho rằng Đảng Quang Vinh rất đáng nghi Vừa rồi Ngân dạ cùng Lý ẩn trò chuyện Đã đem đầu mối mới này thông báo đồng thời Hoàng Phủ Hắc cũng đem sự tình người bạn trai Hàn Quốc của Lễnh nói ra hơn nữa cũng được biết mối quan hệ đồng giới giữa Khan Tấn và Đằng Phi Vũ Khang tấn trước mắt là một trong ba hiểm nghi của cảnh sát bí ẩn dùng ngón tay gõ vào hai chữ Khang tấn trên trang giấy nói trước mắt chính là người hiểm nghi lớn nhất ta một mực để ý ban đầu Đằng Phi Vũ bị sát hại bởi vì vụ giết người thứ nhất Có khả năng làm chúng ta không chú ý tới hiện tượng linh dị mà trước mắt Đường Phong, Đảng Quang Vinh, Khang Tấn là nhân vật hiềm nghi có liên quan tới Đảng Phi Vũ mới xuất hiện. Khang Tấn thật sự là ma chặt đầu sao? Tử giả tự hồ không quá tin tưởng cái suy luận này. Trước mắt hắn đã bị cảnh sát bắt, nếu như hắn là quỷ, thật loài người có thể dễ dàng bắt giữ sao? Đương nhiên có thể do nhà trọ sắp đặt, nếu tiếp tục điều tra chắc chắn sẽ xuất hiện manh mối tiếp theo về đầu người. Trên thực tế đối với chúng ta mà nói không lấy được đầu người tính là thất bại lớn nhất. thân phận ma chặt đầu ngay từ vừa mới bắt đầu đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là hạ lạc của sáu quả đầu người. Lý ẩn nhẹ gật đầu. Kỳ thật, từ lúc vừa bắt đầu hắn liền chú ý tới cái huyết tự này có tồn tại vấn đề. Huyết tự không phải cha ra ma chặt đầu là ai mà là phải tìm được sáu quả đầu người. Những người bình thường đều cho rằng đầu người rất có thể ở trong tay hung thủ Trên thực tế, cảnh sát cũng đã tìm tòi quanh khu vực hiện trường. Thủy chung cũng đều không tìm được đầu người, mà cư nhân nhà trọ yêu cầu tìm được. Việc này khẳng định chính là có thể tìm được, cho nên cách nghĩ đầu người đang ở trong tay hung thủ chính là cách nghĩ ổn thoại nhất. Nhưng cái này cũng rất có thể là bẫy dập nhà trọ bố trí. Trên thực tế, ai quy định đầu người nhất định ở trong tay hung thủ không, thậm chí còn tồn tại ma chặt đầu hay không, còn là một vấn đề lớn. Cho nên... Đầu người nên đến nơi nào, kỳ thật căn bản không thể dựa vào logic thông thường để suy nghĩ. Lý ẩn cho rằng, bộ luận khả năng vô lý cỡ nào cũng phải cân nhắc qua. Vì nhà trọ đưa ra huyết tự, căn bản dùng logic suy nghĩ thông thường không thể cho ra kết quả. Ví dụ như, đầu người có khả năng giấu ở một địa phương nào đó mà bọn họ có thể chạm tới, nhưng nhà trọ dùng một phương thức xào rượu nào đó che đậy. Tử giả bỗng nhiên nói ra một câu kinh người. Càng là đồ vật nhìn quen lắm rồi Càng dễ bị xem nhẹ Ví dụ như đem đầu người chế tác thành tượng thạch cao Và sử dụng cách nào đó Để xóa đi mùi hôi thối Hoặc là đem đầu người Bao vào trong những vật hình tròn xuất hiện trước mặt bọn họ Nhưng lại không ai nghi ngờ Loại khả năng này Lý ẩn đã cân nhắc qua Đúng là nhà trọ đưa ra biểu hiện dạ dối Để hộ gia đình cho rằng Cần mò kim đáy biển mới có thể tìm được đầu người Cho nên hộ gia đình dễ dàng Đem mọi chuyện suy luận càng thêm phức tạp Mà càng suy nghĩ phức tạp Ngược lại sẽ không chú ý đến những đồ vật Đơn giản trước mắt Cái gọi là ma chặt đầu Rất có thể là nhà trọ hư cấu ra Để làm cho mọi người lâm và phán đoán Vô tồn tại Nhà trọ hoàn toàn có thể thông qua huyền rùa nào đó Mà đem người giết chết Rồi đem đầu người giấu ở một địa phương Có lẽ ở tại nhà người thân của nạn nhân Cũng có thể ở một địa phương Nạn nhân từng đi qua Còn có khả năng Ở một địa phương mờ mịt nào đó không liên quan, vô luận như thế nào. Chỉ cần không tìm thấy đầu người, đoán chừng sẽ không xuất hiện quỷ hồn đi giết hại hộ gia đình. Bởi vì không có đầu người, cho dù có trở về nhà trọ cũng chết. Lúc này đây, huyết tự đã cùng dĩ vãng bất đồng, không phải vấn đề quỷ hồn mà là vấn đề tìm không thấy đầu người. Đã như vậy, ngươi thấy thế nào? Lý ẩn. Tử dạ chỉ vào những nhân vật trên trang giấy nói, ngươi cho rằng người nào hoặc sự tình nào, Có thể là manh mối ẩn nấp địa điểm giấu đầu người. Kỳ thật vẫn có một chuyện ta để ý từ dạ. Ân, cái gì? Tại sao phải tìm đầu người? Đây là địa phương Lý ẩn cho tới nay rất nghi hoặc, khả năng hộ gia đình sẽ không cân nhắc chuyện này bởi họ đã trải qua nhiều kinh khủng như vậy. Đầu người là loại hình tự khủng bố về sự xuất hiện của quỷ hồn, trong chuyện xưa không có gì kỳ quái, nhưng Lý ẩn lại không hiểu, cầm đầu người có thể tin vào nhà trọ. Điểm này liền chứng minh bản thân đầu người cũng không phải là quỷ Đã như vậy Vì cái gì lại cần phải tìm đồ vật như là đầu người đây Nếu như tìm một khỏa hạt trâu Hay một viên đá gì đấy Chẳng lẽ không đồng dạng Không phải là đầu người thì không thể Chỉ là khí thức khủng bố của đầu người Vậy thì lại càng không có đạo lý Nhà trọ chỉ định quỷ hồn của huyết tự Mỗi một cái đều cực độ đáng sợ Không phải cần thêm một cái danh hào chặt đầu ma Căn bản chẳng có ý nghĩa Bản thân đầu người nhất định tồn tại huyền cơ Như vậy sinh ra một vấn đề Khỏa đầu người kia thật sự Không phải là quỷ sao Trên thực tế nhà trọ xác thực nói Có thể đem đầu người tiến vào nhà trọ Nhưng đó là tiến vào trong nhà trọ Về sau Nếu như đầu người trước khi đưa vào nhà trọ Bản thân nó có bị ác linh Phụ thể không Hơn nữa sau khi tiến vào nhà trọ Ác linh sẽ rời đi đâu đây Như vậy dưới điều kiện tiên quyết Không được tiến vào nhà trọ Sau khi tìm được đầu người ý vị như thế nào? Đây là một khả năng kinh khủng nhất ẩn đúc sau năng huyết tựu này, bởi vì mặc dù biết rõ điểm này, nhưng phải nhất định mang theo đầu người tiến vào nhà trọ, bởi vì nhà trọ ra điều kiện, hộ gia đình phải nắm giữ đầu người tiến vào nhà trọ, căn bản không có khả năng để hộ gia đình khác làm thay, huống chi sẽ không có ai nguyện ý làm thay. Người cho rằng đầu người có khả năng bị quỷ phụ thể. Đúng, ẩn nói, còn kỳ thật, ta còn có một nghi vấn Chính là trong 6 khỏa đầu người Có khả năng tồn tại Một bộ phận bị quỷ hồn phụ thể Mà ở bên ngoài Vẫn là cái đầu bình thường Nói cách khác Phải đem đầu người không bị quỷ phụ thể tiến vào nhà trọ Mới là sinh lộ duy nhất Loại khả năng này Ta cho rằng rất cao Tử giả cũng nhẹ gật đầu nói Bất quá Đầu người tổng cộng cũng chỉ có 6 khỏa Nếu như giả thiết của ngươi được thành lập Đúng Nói cách khác Dưới tình huống tốt nhất Cũng không có khả năng toàn bộ hộ gia đình có thể trở về nhà trọ, tất nhiên sẽ có người hy sinh. Đối với hộ gia đình mà nói, chỉ cần một khỏa đầu người như vậy là đủ rồi. Nói cách khác, dưới tình huống cực đoan nhất, nhà trọ có khả năng an bài một cái quả đầu người không bị phụ thể. Đây là tình huống rất đáng sợ, cũng là giả thiết lý ẩn không hy vọng xảy ra. Nhưng sự tàn khốc của nhà trọ, loại chuyện này ai có thể bảo chứng sẽ không phát sinh tìm ra một quả đầu người duy nhất không bị phụ thể trở về nhà trọ. Nói cách khác, nhà trọ xếp đặt thiết kế ra một tử cục mà mọi người phải giết chóc lẫn nhau, không có bất kỳ khoan nhượng. Điểm này chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta rùng như cầy sấy. Hy vọng không phải như vậy. Lý Hàn cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào màn ảnh nói, chồng Liên Thành cùng Y Hàm là một trong những hộ gia đình quen biết từ đầu tiên ta tiến vào nhà trọ, là hai người duy nhất còn sống, còn có ngân dạ cùng ngân Vũ. Ta cũng không hy vọng bọn hắn chết. Mặc dù vì mảnh vỡ khế ước nhất định phải đối chọi cay gắt, nhưng kỳ thật Lý ẩn rất thưởng thức ngân dạ. Bởi vì bọn họ đều là vì người yêu mình mà liều lĩnh. Lý ẩn thật sự không hy vọng trong 6 người này, chỉ có một người có thể sống sót trở về nhà trọ. Không có khả năng, sẽ có người hy sinh. Chủ động cấp đầu người cho người khác. Coi như là ngân dạ, hắn cũng chưa chắc hy sinh cơ hội sống sót của mình cho ngân vũ. Nếu như lựa chọn như vậy đặt trước mặt mình Mình và tử dạ Cũng đi chấp hành huyết tự kia Như vậy mình nên làm như thế nào Đem đầu người tặng cho tử dạ Mình có thể làm được sao Vấn đề mới chỉ suy nghĩ một chút Liền làm cho Lý ẩn cơ hồ muốn sụp đổ Cho nên đây là một cái giả thiết Hắn vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng May mắn Trước mắt chỉ là giả thiết mà thôi Những manh mối tra được Cũng không có bất kỳ một điểm nào có thể chứng minh Cái giả thiết này là đúng Cho nên, đầu người cũng chỉ là thần túy là đầu người mà thôi. Kỳ thật, ngân dạ cũng nghĩ đến giả thiết đồng dạng rồi. Chỉ là cái giả thiết này quá mức khủng bố, ngân dạ vô luận như thế nào đều không muốn tiếp nhận, không muốn suy nghĩ nhiều. Cặp phải lựa chọn sinh tử, bản tính ích kỷ của nhân loại sẽ hoàn toàn bạo lộ, đạo đức, nhân tính, luân lý đều biến thành vô nghĩa. Chỉ có ý niệm sống sót trong đầu mới là mặt chân chính nhất. Chuyện này nhân loại chắc chắn sẽ không đồng tình nhưng lại là bản chất chân thật tồn tại." Người nói, "Hắn bị bắt trong nhà Liễu Bân." "Ân, xác định." Mộ Dung Thận ở đầu dây bên kia điện thoại nói, "Cho nên các ngươi nhanh lên đi, mặt khác Khan Tính còn tiết lộ một chuyện rất trọng yếu, phía cảnh sát cho rằng hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là tin tốt với chúng ta." "Cái gì?" Ngân Dạ cùng Ngân Vũ giờ phút này đang ngồi trên một chiếc xe taxi, hắn nghe được những lời này của Mộ Dung Thận, Tức khắc dự cảm được một điều gì đó Hắn nói Hắn thấy được đằng phi vũ Hắn nói đằng phi vũ còn sống trên thế gian này Tay ngân dạ tức khắc run dậy Chính là cái này Hắn ở nơi nào nhìn thấy Ngân dạ giống to Làm tài xế taxi ngồi phía trước sợ hãi kêu một tiếng Mà ngân vũ ngồi bên cạnh Cũng là hạ người thông minh Lập tức ý thức được Rốt cục xuất hiện manh mối đầu người Vốn ý định đi tìm đằng Quang Vinh Nhưng ngân dạ lập tức đổi chủ ý Hắn ở nơi nào trông thấy, nói cho ta biết Cũng đồng dạng mục tiêu của các ngươi Ngay tại nhà vệ sinh, quán cà phê bên cạnh nhà Liễu Bân Hắn nói, hắn thấy được Sau khi nghe xong, ngân dạ lập tức cúp điện thoại Đối với tài xế trước mắt nói Sư phó, dùng tốc độ nhanh nhất, tiền không là vấn đề Dù sao, nhà chợ cung cấp thẻ giao thông vô hạn nạp tiền Căn bản không cần lo lắng về vấn đề tài chính giao thông Ngân dạ không đi xe của mình, cũng là vì cạn giàu Sau này còn muốn chấp hành huyết tự nhiều nhiều lắm. Đầu năm nay, giá dầu càng ngày càng cao. Tới cửa ra vào của quán cà phê, ngân dạ cùng ngân vũ xuống xe. Chính là chỗ này. Căn cứ vào miêu tả của Khang Tấn, hắn ở trong này trông thấy đằng phi vũ rất rõ ràng. Đằng phi vũ, chẳng lẽ biến thành quỷ? Hai người cũng không phải sợ, lấy không được đầu người chỉ có con đường chết. Dù sao cũng thế, thế nào cũng là chết, không bằng liều mạng một phen. Nhưng trước mắt, Dù sao còn chưa tìm được manh mối về năm khoản đầu người khác, cũng không cần thiết phải hy sinh. Tạm thời, vẫn không nên tùy tiện hành động, ngân dạ nói. Hơn nữa cũng không nhất định còn ở nơi này. Quan sát một thời gian ngắn rồi nói sau, mặt khác. Hắn nhìn về phía cư xá đối diện quán cà phê, nhìn một tầng lầu trọ nào đó. Đằng Quang Vinh cùng nếu Hân chính là đang ở nơi này. Đường Phong tại sao lại nói cần điều tra đằng Quang Vinh? Chẳng lẽ làng cho rằng đằng Quang Vinh là ma chặt đầu sao? Xác thực là hình thái hài tử của nhân loại Nhưng trên thực tế Rất có thể có ác ma khủng bố Hơn nữa hình tượng hài tử Đối với hộ gia đình sẽ có tác dụng mê hoặc rất lớn Trên thực tế Trước đây Ngân Dạ cùng Ngân Vũ Đã từng một lần vụn trộm Tiến nhập nhà liễu hân Ngân Dạ chỉ cần một dây thép mạ kém liền đơn giản mở khóa cửa Sau khi tiến vào tìm tòi thật lâu Cũng không tìm được đầu người Hôm đó cũng đồng dạng lèn vào nhà khang tấn nhưng vẫn không tìm được gì cả. Về phần dùng dây thép mạ kém mở khóa là nguyên dạ cân nhắc khả năng trong tương lai sẽ phải dùng đến nên cố ý đi học, bất quá khóa quá mức phức tạp sẽ khó đối phó hơn. Nhà Liễu Hân cùng nhà Khang Tính đều không có đầu người. Lúc này sắc trời đã có chút tối đen, một ngày nhanh chóng trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy bọn họ sao? Cho dù gặp được có thể nói chuyện riêng với nhi tử của nàng sao? chẳng lẽ Na Vên Liễu Hân, những lời đường vòng đã nói, tới điều tra Đằng Quang Vinh. Điều này hiển nhiên là không thực tế, trước mắt tiến không được, lùi cũng không xong. Vô luận là quán cà phê hay cư xá, cũng không có cách nào đi vào, manh mối ngay trước mắt nhưng căn bản không có cách nào đạt được. Nhưng vừa lúc này, bỗng nhiên ngân dạ trông thấy, phía đường cái đối diện thình lình xuất hiện Liễu Hân đi cùng một nam hài, đứa bé kia Dường như là năm hài xuất hiện trong bức ảnh ở nhà Đảng Phi Vú là Đảng Quang Vinh hai người băng qua đường đi về phía trước Kaka làm như thế nào cái này đại lão ngân dạ phi tốc chuyển động có cơ hội thì phải nắm bắt vì vậy hai người quyết định đợi đến lúc hai người đi tới Ng dạ lậm tức chặn trước mặt Liễu nhưng mà một chữ liễu vừa ra ngân dạ liền không nói được nữa bởi vì hài tử gọi Đằngng Quang Vinh nhìn thấy ng dạ bỗng nhìn hết to một tiếng Lập tức dễ khỏi tay mẫu thân Chạy trốn về phía sau Ngân dạ không hề do dự Cùng ngân vũ nhanh chóng đuổi theo Không nên, chúng ta không có ác ý Ngân dạ cùng ngân vũ Dù sao cũng là người lớn Mà tiểu hài tử chân ngắn Có thể chạy được bao xa Hơn nữa trên tay đằng Quang Vinh Còn cầm một cái túi nhựa Không bao lâu Hai người liền bắt kịp đằng Quang Vinh Mà lúc liễu hân cũng ở phía sau đuổi theo Kêu to Quang Vinh, Quang Vinh Khoảng cách giữa Ngân Dạ và Quang Vinh càng ngày càng rút ngắn. Nhưng mà Quang Vinh phía trước vừa quẹo vào một ngõ nhỏ quanh co. Ngay lúc sắp đến gần đằng Quang Vinh, bỗng nhiên hài tử kia ngã một phát. Cú ngã này làm túi nhựa trong tay đằng Quang Vinh rớt ra ngoài. Sau đó, từ trong túi nhựa lăn ra, dĩ nhiên là đầu của đường phong. Ngân Dạ tức khắc dừng bước. Đằng Quang Vinh lập tức bắt lấy khỏa đầu người kia, nhét vào trong túi nhựa. Sau đó hắn chậm chãi ngẳng đầu lên. Ngân Vũ chạy! Ngân dạ đầu dám dừng lại, lập tức bắt lấy tay ngân vũ, hướng một ngõ nhỏ khác chạy đi. Trong quá trình không ngừng chạy trốn, ngân vũ cũng phát run nói, Chuyện gì xảy ra? Đường Phong, nàng chết rồi hả? Đằng Quang Vinh, đứa bé kia. Ngân dạ cắn chặt răng nói, nhất định trên người hắn có thể tra ra được tung tích đầu người. Chạy ra khỏi ngõ nhỏ, ngân dạ lập tức càn một chiếc taxi ngồi vào trong. Giờ phút này nhất định phải chạy trốn càng xa càng tốt, hơn nữa không chừng. Cả liễu hân chạy phía sau Cũng bị giết chết diệt khẩu Ngồi trên taxi Hai người vẫn không dám buông lòng thần kinh Ngân vũ càng thêm sợ hãi hỏi Ca ca nếu đảng quang vinh chính là ma chặt đầu mà nói Có thể hay không Tới giết chúng ta diệt khẩu Ngân dạ đương nhiên cũng tin tưởng điểm này Chẳng qua hiện nay mới chỉ là ngày thứ hai Vẫn chưa có 1/3 ba thời gian Nhưng vẫn có khả năng ma chặt đầu Sẽ giết chết bọn hắn 15 ngày thời gian Lại không thể trở về nhà trọ Đây quả thực là địa ngục Cùng thời gian, Doãn Tấn Hiền Mang theo Hoàng Phù Hắc, Hạ Tiểu Mỹ Đi vào nhà lệ hình Hắn lấy chìa khóa mở cửa rồi nói Vào đi Đây là địa điểm lệ hình bị giết Địa phương đã từng xuất hiện ma chặt đầu Hạ Tiểu Mỹ vốn không muốn đi vào Nhưng cân nhắc hiện trường vụ án Có khả năng lưu lại sinh lộ nhắc nhở Vẫn là cắn răng đi vào Về phần Hoàng Phù Hắc, hắn không hề sợ hãi Ta cũng thật lâu chưa có tới Với tư cách là hiện trường hung án, nơi đây bị cảnh sát phong tỏa, ở bên ngoài dán giấy niêm phong, bất quá cũng không an bài nhân viên cảnh sát trông coi, không biết cái này có phải là nhà cho ăn bài hay không để thuận tiện cho hộ gia đình điều tra. Đóng cửa lại, Doãn Tấn Hiền tiến vào thư phòng, nơi Lệ Hinh bị sát hại. A Hinh chính là bị sát hại ở chỗ này. Trong phòng hết thảy vẫn bảo trì nguyên dạng, Hoàng Phú Hóc cũng mang theo bao tay phòng ngừa lưu lại vân tay hắn cẩn thận quan sát cả gian phòng gian phòng Tuy không ít cho bụi nhưng cũng không mất trật tự xác thực không có bất kỳ dấu phết xâm phạm lúc này một thân ảnh đang tiếp cận tòa nhà trọ chỗ lễ hình ở Lưu Tử Thịnh ngẩn đầu nhìn về phía nhà trọ kia cửa sổ nhà lễ hình giờ phút này đang sáng đèn mà trong mắt Lưu Tử Thịnh cũng lộ ra một tia hắc ám cực kỳ thâm thúy hết chương 17 quyền 10 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả há sắc hòa chủng quyển 10 chương 18 ác ma điều kiện sau khi vụ án xảy ra người đã quay về đây mấy lần Hoàng Vũ H hỏi đây là lần đầu tiên bởi vì hôm nay cảnh sát canh giữ vừa vặn không có mặt Hoàng Phú Hắc thờii khắc đều chú ý đến bốn phía không bỏ qua bất luận điều gì tuyệt không dám chủ quan tên ma chật đầu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào lúc đầu Hắn cũng không dám tiến vào tòa nhà này Vì rất nguy hiểm Một khi cầu thang dẫn xuống dưới bị phá hỏng Sẽ lâm vào tuyệt cảnh Nhưng hắn vẫn phải vào Bởi vì hắn cân nhắc Nhà trọ có thể lợi dụng tâm tính sợ hãi Của nhà cao tầng của bọn hắn Mà cố ý bố trí nhắc nhở sinh lộ ở chỗ này Nếu như không có sinh lộ nhắc nhở Sẽ tìm không ra đầu người Quét dọn rất sạch sẽ a Hạ tiểu Mỹ đi vào phòng ngủ của Lệ Hinh Mở đèn Nàng chậm trái hướng về tủ đầu giường trong phòng ngủ mở ra trong tủ, để dao cắt móng tay, giấy ăn, thuốc viên, một bộ mắt kính, còn có một ít giấy tờ chứng nhận, đồ dùng cá nhân, đồ trang điểm, không có manh mối gì. Thời điểm nàng đang cảm thán, bỗng nhiên nhìn thấy một tờ hóa đơn. Đó là một tờ hóa đơn mua sắm mắt kính ở cửa hàng tên là Hồng Tinh. Tờ hóa đơn này là hạ tiểu mỹ chú ý, nàng lập tức hô: "Hoàng Vũ, dẫn tên dinh mau vào, các ngươi nhìn một chút." Đi vào giữa phòng. Doãn Tấn Hiền tới cầm lấy tờ hóa đơn Nhìn kỹ một chút nói Cửa hàng hồng tinh Ngày tháng viết trên tờ hóa đơn là Thời gian lễ hình bị sát hại là ngày 14 tháng 2 Trên tờ hóa đơn Ghi là trước đó 2 ngày Ngày 12 tháng 2 Đúng rồi Ngày lễ hình bị giết Vừa vặn Là ngày nàng xin nghỉ phép Hạ tiểu Mỹ nhìn Doãn Tấn Hiền trước mặt nói Ngày đó đúng là lễ tình nhân Nàng xin nghỉ Chẳng lẽ Là cuộc hẹn với người sao Hoàng Phú Hắc cũng lập tức Ý thức được điểm này nói, "Đúng vậy, lễ tình nhân cũng không phải ngày lễ chỉ Trung Quốc mới có, người Hàn Quốc các ngươi cũng có ngày lễ tình nhân, ngày đó lại xin phép nghỉ, chẳng lẽ là bởi vì ngươi? Xin phép nghỉ vào ngày lễ tình nhân, chính hẳn đều có thể đoán được lý do xin phép nghỉ." Không, Doãn Tấn Hiền lắc đầu. "Ta không có hẹn với nàng, trên thực tế, ta cũng không có khái niệm về lễ tình nhân. Lễ tình nhân là một ngày lễ quan trọng đối các cặp tình nhân, rõ ràng hắn lại không để ở trong lòng, Hạ Tiểu Mỹ không khỏi hoài nghi, hai người thật sự có tình cảm hay không? Cũng đúng, tình yêu giữa hai nước vốn cũng rất gian nan, Trung Quốc và Hàn Quốc, tập quán sinh hoạt cũng khác nhau quá lớn, không phải dễ dàng ở chung được. Còn một điều rất trọng yếu, cái cửa hàng Hồng Tinh này nằm ở khu Bạch Nghiêm, quả nhiên manh mối toàn tập trung đến khu Bạch Nghiêm, nói cách khác, khu Bạch Nghiêm rất có thể tồn tại động cơ mấu chốt dẫn phát ma chật đầu giết người. Khu Bạch Nghiêm là một trong những khu trung tâm thành phố ca, cơ sở nhà nước đều đặt ở khu này, còn có không ít kiến trúc quan trọng của thành phố cũng được xây ở đây, đến cùng, khu Bạch Nghiêm có dấu bí mật như thế nào đây? Hơn nữa, đem công viên Thanh Điểm cũng cân nhắc mà nói, Hoàng Vũ Hắc dùng di động tra bản đồ khu vực Bạch Nghiêm, công viên Thanh Điểm, cửa hàng Hồng Tinh, bất quá tất cả đều nằm khu vực trung tâm phồn hoa, tự nhiên cũng không xuất hiện bất kỳ lời đồn ma quái nào. Căn cứ vào tờ hóa đơn này Cần phải tra xét một chút Ngày hôm đó thời điểm lễ hinh khá mất Đã xảy ra chuyện gì Để tạo thành kết quả của ngày sau Nàng trở thành nạn nhân của ma chật đầu Hoàng Phú Hắc đem tờ hóa đơn cất đi nói tiếp Nếu không có phát hiện gì mới Liền đi thôi Đi ra khỏi cửa Khóa lại cẩn thận Hoàng Phú Hắc mới cởi bao tay Ba người cùng nhau rời đi Cùng thời gian thẩm hoa về tới nhà ở thành phố Ca Vừa bước vào cửa Nàng cởi áo ngoài Đem khăn tay lấy ra đặt trên bàn Sau đó hướng phòng tắm đi đến Thẩm hoa mở cửa nhà tắm Cũng không phải mang quần áo đi giặt Mà bắt đầu cởi đồ Đem đỡ lót cởi ra Liền bước vào bùn tắm bắt đầu xả nước Cái khăn tay kia Đang đặt trên bàn gần bùn tắm Bỗng nhiên một bóng đen nhanh nhẹn Tiến tới chộp vào tay Thẩm hoa xả nước ấm bắt đầu kỳ cọ thân thể Sáng hôm nay bắt xe lửa Trở về thành phố Ca Em con gái gửi tại nhà mẹ đẻ Kế tiếp nàng có ý định tạm thời ở lại Một đôi chân trần trụi Hướng cửa phòng tắm Dậm chãi đi tế Thẩm hoa không ngừng kỳ cọ thân thể Bỗng nhìn nàng ngồi sụp xuống trên mặt đất Những lời kể lệ khóc lóc thống khổ vừa rồi của dịp dai dai Giờ phút này không ngừng truyền vào tai Nước mắt nàng chậm chậm tuôn ra Mà đúng lúc này bỗng nhiên chuông cửa vang lên Thẩm hoa ngừng thuốc thít nỉ non Đứng người lên Tắt nước ấm Sau đó đem áo tắm chàng lên, đi dép lê vào mới mở cửa nhà tắm. Nàng chợt phát hiện khăn tay trên bàn không thấy đâu nữa, làm sao có thể? Thẩm Hoa tức khắc kinh ngạc, nhưng tiếng chuông ngoài cửa càng lúc càng vang dội, Thẩm Hoa lập tức chạy tới cửa, dùng mắt mèo nhìn bên ngoài, người tới là Diệp Gai Gai. Nàng hé mở cửa, cánh cửa chống trộm, hơi lá đầu ra, vẫn dùng biểu lộ băng lãnh âm trầm nói với Diệp Gai Gai: "Sự tình gì?" Chầm lão sư, cái khăn tay kia Có phải rất đặc biệt ý nghĩa Nếu không phải, ngươi cũng không có lý do Cố ý đi cầm về Chẳng lẽ liên quan tới vụ án Lúc này hoa lên thành cùng y hàm cũng tới nơi Điền thành cũng rất thành khẩn nói Xin nhờ ngươi, trầm tiểu thư người xem diệp tiểu thư mang thai Không để ý ra mặt đến cầu ngươi Tự nhiên cũng rất hy vọng Bắt được hung thủ Chúng ta là bạn bè của chương sóng lăng Cũng muốn tìm kiếm tình báo về ma chặt đầu Cầu ngươi Thẩm hoa như cũ, sụ mặn nói Im ngay, ta và các ngươi căn bạn không quen biết Vì cái gì giúp các ngươi? Không người nào có thể tin tưởng Ai cũng có thể là ma chặt đầu Nếu là người quen biết của nạn nhân khác Thì càng có khả năng là ma chặt đầu Đã như vậy, còn không bằng một mình điều tra Thẩm hoa chính là suy nghĩ như vậy Nàng nghĩ, khăn tay có thể bị gió thổi đi Cũng không nghĩ nhiều nói Đừng nói nữa, ta phải đóng cửa, các ngươi đi đi Một chữ A còn chưa kịp nói ra. Chỉ thấy phía sau khe cửa, một bàn tay thình lình xuất hiện. Gắt cao, nắm chập đầu thầm hoa, đem nàng kéo vào. Sau đó cánh cửa trộm, sật một tiếng đóng lại. Hết thảy chỉ phát sinh trong một hai giây. Ba người đều không kịp phản ứng, lập tức, có trộm sao? Diệp dai dai vội vắng lay cửa chống trộm hô. trầm lão sư, ngươi làm sao vậy? Ngươi! A! Chỉ nghe từ trong nhà truyền đến một tiếng kêu cực kỳ thê lương, bi thảm. Lập tức thấy khu vực yên tĩnh, Hoa Liên thành trợ tới mức hồn phi phách tán, cánh tay kia không cần phải nói tuyệt đối chính là ma chật đầu, hắn lập tức bắt lấy Diệp Gai Gai nói: "Chạy mau." Liều mạng lôi kéo Diệp Gai Gai hướng về sau đảo tẩu, mà Diệp Gai Gai vội vàng nói: "Ta, ta phải lập tức gọi cảnh sát." Chốn nhanh không chết, Hoa Liên thành giờ phút này căn bản không dám đi thang máy, chạy thẳng vào cầu thang, cùng y hàm không ngừng chạy xuống, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sau lưng. Chặt đầu ma xuất hiện Diệp Giai Giai lấy điện thoại di động bấm số khẩn cấp nói Này cục cảnh sát sao Chúng ta nơi này là Diệp Giai Giai nói xong địa điểm Cùng chuyện đã xảy ra liền cúp điện thoại Lúc này ba người chạy sát tới lầu 1 Diệp Giai Giai bỗng nhiên hỏi Ta nói tỷ cái gì các ngươi bị dọa thành như vậy Tên cường đạo kia Cũng không cầm vũ khí Cần gì phải sợ tới vậy Có thể không sợ sao Ở nhà chọn lâu như vậy Hôm nay nhìn thấy cây cối cũng cảm giác là quỷ hồn nên thành giờ phút này chỉ hận, cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi, không thể chạy trốn thống khoái. Vô luận thế nào cũng đã báo cảnh sát, đến lúc đó chỉ cần loại bỏ những người không có chứng cứ vắng mặt trong khoảng thời gian này. Lần trước thời điểm Lam Kỳ chết, đối với điều tra cảnh sát cũng không biết thế nào, mộ dung Thận ở phương diện này còn không lấy được tình báo, bởi vì hắn cái tên pháp y biến thái cũng rất bị người khác khinh bỉ. Bất quá, nếu như có thể tìm ra được những người Không có chứng cứ vắng mặt Có thể tập trung một bộ phận hiểm nghi Chỉ là đối với quỷ hồn điều tra Không có chứng cứ vắng mặt Ý nghĩa cũng không lớn Quỷ hồn có khả năng phân thân Loại trình độ như huyết tự hôm nay Xuất hiện quỷ hồn phân thân Tuyệt không kỳ quái Không, kỳ thật có một vấn đề Chính là chặt đầu ma nhất định Có một thôi sao Chạy đến lầu 1 Liên thành mới có chút nhẹ nhàng thở ra Nhưng vẫn như trước không dám khinh thường Lúc chạy ra khỏi cửa nhà trọ Liên Thành còn ngần đầu Nhìn cửa sổ nhặt thẩm hoa Bất quá không nhìn thấy điều gì Ngân dạ cùng Ngân Vũ về tới nhà Nhìn thấy Hoàng Phủ Hắc và Hạ Tiểu Mỹ cũng trở về Cái gì? Đường Phong chết rồi hả? Người nói đằng Quang Vinh Chính là ma trận đầu Hạ Tiểu Mỹ nghe Ngân dạ cùng Ngân Vũ thuật lại Mà không dám tin Đây là sự thật Ngân dạ sắc mặt ngân trọng nói ta đã gọi điện thoại cho mộ dung thận Cảnh sát lập tức điều tra chuyện này Mà vừa lúc này Liên Thành cùng y hàm trở về Kể lại những chuyện xảy ra Khiến ai cũng càng thêm sợ hãi Giờ phút này 6 người đều cảm giác Cực độ không an toàn Ngân dạ đã hai ngày cơ hồ không chậm mắt Nếu không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái phấn khích căng thẳng Chỉ sợ sớm đã không cách nào chống đỡ được Kaka ca, ca Ngươi nằm nhìn một nát đi Ta xem Ngươi sắp chống đỡ không nổi nữa rồi Ngân vũ nói Ta sẽ canh chừng ngươi ân Ngân dạ giờ phút này cũng cảm giác rất mệt mỏi Là người sắt cũng chịu không nổi Nhưng ma chặt đầu kia có thể xuất hiện hay không Nơi này không phải nhà trọ Độ an toàn không cao Nhưng không ở đây thì ở đâu Khách sạn Nếu như quỷ có năng lực cảm ứng vị trí Như vậy bất kỳ địa phương nào Cũng không an toàn Có biện pháp nào có thể chứng minh Quỷ có khả năng cảm ứng vị trí hay không Có lẽ không thể ở lại nơi này nhân dạ nói Chúng ta luôn ở một địa phương cố định Chỉ sợ tính nguy hiểm rất lớn Vẫn là trước Không, Ngân Vũ lại kiên định nói Ca ca, cứ ở chỗ này đi Nếu quỷ có thể cảm giác được vị trí của chúng ta Như vậy nơi nào cũng không an toàn Vùng này chỉ an coi như không tệ Một khi gặp chuyện không may Cũng dễ dàng chạy trốn Kịp thời tiến vào nơi công cộng có nhiều người Ngân Vũ tự nhiên không phải không có đạo lý Mới nói như vậy Khi nghe Liên Thành kể về đoạn kinh nghiệm kia Ngân Vũ cơ hồ không đứng vững Bởi vì trước đó nàng nhận được vụ cú điện thoại Lúc đó nàng đang cùng ngân dạ đột nhập vào nhà Khang tấn thì có cuộc gọi tới mà người gọi điện cố ý che đ âm thanh của mình nghe không gian nam hay nữ k Khan ngân Vũ tiểu thư sau phải xin hỏi ngươi là ai ha ha không cần hỏi ta là ai chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta đối với các ngươi mà nói là thần được rồi một lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi một tin nhắn căn cứ vào đó người sẽ biết ta có năng lực gì à thuận tiện nói cho ngươi biết quỷ không có năng lực cảm giác vị trí, cho nên không cần lo lắng. Sau đó Ngân Vũ nhận được thông báo có một tin nhắn mới, nhưng mà vô luận là cuộc gọi hay tin nhắn đều không hiển thị số điện thoại, mà nội dung tin nhắn kia là một bức tranh. Bức tranh vẽ cư nhiên là một cánh cửa hơi mở, lộ ra một người phụ nữ mà có một bàn tay đang nắm lấy đầu nàng, rõ ràng nhìn ra được bên ngoài cánh cửa kia còn có một cửa trống trộm. Theo như hình vẽ, đó là cảnh tượng ban ngày Mà lúc đó đang là ban đêm Nói cách khác Bức họa này vẽ về một cảnh tượng tương lai Điểm này làm Ngân Vũ không cách nào không để ý Ban đêm Tất cả mọi người đi ngủ Phụ trách các đêm có liên thành cùng Ngân Vũ Mà Ngân Vũ vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào cái điện thoại Điện thoại lúc này khẽ rung lên Trên màn hình không hiển thị số điện thoại Nàng lập tức nghe máy Người là ai Ngân Vũ khẩn trưng hỏi Đừng ôm ý định như vậy Kha Ngân Vũ tiểu thư Người cũng biết Bước họa kia chân chính là tương lai Ta có đủ năng lực như vậy Trên thực tế nửa năm trước Ta đều một mực giao dịch Cùng với hộ gia đình bên trong nhà trọ Ngươi có năng lực vẽ ra tương lai Không sai Ngươi nghĩ muốn sống sót Nghĩ muốn đoạt được đồng người nhân vũ cao mày Ngươi muốn thế nào Rất đơn giản Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện Ta có thể vẽ ra cho ngươi Những tình tiết xảy ra trong tương lai Kể cả những điều mà chưa chắc các ngươi đã biết Ta cam đoan, có thể để ngươi tìm được đầu ngươi, còn sống trở về. Điều kiện, nói đi, chỉ cần ta có đủ khả năng. nhân vũ cũng không quá mừng rỡ, nàng biết rõ điều kiện kia chắc chắn sẽ không đơn giản. Rất đơn giản. Người đầu dây bên kia dùng một giọng điệu lạnh lùng nói một câu. Ta muốn ngươi giết nghĩa huynh của ngươi, kha ngân dạ, giết hắn đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì? nhân vũ rất ngạc nhiên, nàng không nghĩ đối phương lại đưa ra điều kiện như vậy. Thấp dọng hỏi Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn ra giết hắn? Lúc này Liên Thành còn đứng cạnh cửa sổ Quan sát bên ngoài Căn bản không chú ý tới sự dị thường của Ngân Vũ Tóm lại Chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện này Ta liền đáp ứng ngươi Đem những bước họa còn lại cấp cho ngươi Đừng có cố tình Tìm kiếm ta Điện thoại đã được tỉ mỉ sửa chữa qua Tuyệt đối không tra ra nơi ta ở đâu Thời gian các ngươi không còn nhiều lắm Chỉ còn nửa tháng mà thôi Tóm lại trong đoạn thời gian này Điều kiện này lúc nào cũng có hiệu lực Không, không có khả năng Ngân Vũ không chút do so dự cự tuyệt Đầu người ta sẽ tự mình đi tìm Không biết người là thánh thần vương nào Vô luận người có phải hộ gia đình hay không Đều không trọng yếu Ta tuyệt đối sẽ không Thật sự, cho dù Kha Ngân dạ giết chết Người trọng yếu của ngươi Cũng không sao cả ư Người, người nói cái gì Ngân Vũ cơ hồ không thể tin được lời vừa rồi Diệp Phạm Thận, nam nhân này đã từng là người yêu ngươi nhất. A Thận, Ngân Vũ đứng lên, vội vàng đi vào một gian phòng khác đóng cửa lại nói, "Ngươi nói Kakajit A Thận không có khả năng là A Thận tự sát. Tại ta nói chia tay với hắn không lâu sau hắn liền tự sát, ngươi cho rằng hắn là người dễ dàng tự sát sao? Ngươi, ngươi có ý gì? Thời gian hắn tự sát là 2 tháng sau khi ngươi gia nhập nhà trọ, đúng không?" Cũng chính là tháng 9 năm 2009 Lúc đó nhà trọ có ban bố một đầu huyết tự chỉ thị Trong số những người chấp hành có kha ngân dạ Người biết Đúng à A Thận tự sát vào ngày 12 tháng 9 Mà KK chấp hành huyết tự thời gian tổng cộng có 3 ngày Chính là ngày 10 tháng 9 Đến ngày 12 tháng 9 KK căn bản là Đúng vậy Cho nên KK ngươi nội dụng quỷ hồn Giết chết Diệp Phạm Thận Con quỷ đó là một nữ nhân Bị sát hại trong lúc gọi điện Cà ca ngươi chính là lợi dụng đặc điểm giết chóc vô nhân tính của nó để sát hại A Thận. Sao? Làm sao có thể? Hơn nữa, thuận Tiện nói cho ngươi biết, người khiến ngươi tiến vào nhà trọ cũng chính là Kha Ngân Giả. Hết chương 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng quyển 10, chương 19, Kim Sắc Thần Quốc Ngươi, ngươi vừa rồi, nói cái gì? Ngươi cho rằng, bởi vì sao ngươi tiến vào nhà trọ khủng bố này? Ngươi không phải vẫn muốn biết rõ, ngày đó ai tặng hoa cho ngươi, kêu ngươi tới nơi đó sao? Ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn nói, ngươi tặng hoa cho ta là ca ca, không có khả năng. Ngân vũ vô luận thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng điều này, loại sự tình hoang đường đến cực điểm. Ta không biết ngươi là ai, nhưng đừng dùng những lời nói dối đó để lừa gạt ta, không có bất kỳ ý nghĩa nào đâu, cho nên ngươi đừng mơ tưởng. Vậy sao? Ngươi bây giờ đang ở trong nhà đúng không? Vậy thì tới phòng của ca ca ngươi. Tại ngăn kéo thứ ba, ở bàn sách, có cất giấu một vật chứng, có thể chứng minh lời ta nói. Sau khi nhìn thấy, ngươi sẽ biết lời ta nói có thật hay không? Nói xong, điện thoại liền dập máy. nhân vũ đứng im nặng nơi đó. Thân thể của nàng giống như bị đông cứng, linh hồn phản phất cũng bị nghiền nát. Qua thật lâu sau mới ý thức được phòng của ca ca. Sau khi ra khỏi phòng, Hoa Linh Thành nhìn thấy bộ dạng thất hồn. Của nàng liền hỏi Người làm sao vậy Kha tiểu thư Kha Ngân Vũ không để ý tới hắn Hướng cầu thang tiến lên Vì cái gì mà lại phải đi xác nhận Điều đó căn bản là không thể nào Ngân Vũ rất rõ ràng Kha Kha yêu mình tới cỡ nào Luôn một mực chân thành đối đãi Một mực lấy tính mạng thủ hộ nàng Cho nên Ngân Vũ mới bị phần thân tình này làm rung động Hơn nữa Còn quyết định đáp lại phần thân tình này của Kha Kha Dù sao Nàng không phải là cỏ cây Làm sao có thể đối với Kaka hoàn toàn không động tình, ngay cả là ý chí sắt đá, nhưng Kaka vẫn luôn dùng tính mạng bảo vệ nàng, nàng cũng không có biện pháp, lại tiếp tục cự tuyệt Kaka, huống chi A Thận cũng đã chết. Ngày hôm nay tương lai sinh tử của hai người còn mênh mông vô định. nàng đối với ý nghĩ nếu có thể giống trở về sẽ đồng ý lấy Kaka. Vô luận sau này có thể sống bao lâu, nàng đã quyết định trở thành Kaka, không, thành tân nương của ngân dạ. Nàng đã hạ quyết tâm, nhưng cú điện thoại vừa rồi như một cú đả kích chí mạng vào trái tim nàng. Tuy nàng như thế nào cũng không tin ca ca lại làm điều đó, sẽ đem mình dụ dỗ gia nhập nhà họ Diệt hại A Thận, nhưng là, nhưng là nàng vẫn không thể nào khống chế được tâm tình muốn đi xác nhận. Đứng trước cửa phòng ngủ của ca ca, dự mở cửa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngân Vũ thì thào lẩm bẩm, cú điện thoại kia Nhất định là nói bậy Đúng, tuyệt đối là nói bậy Trước mắt chính là bản sách Từ cửa vào Tới cái bản sách chỉ vài bước chân Nhưng làm ngân vũ tốn hao rất nhiều thời gian Ngăn kéo thứ ba Ngăn kéo thứ ba Nàng đứng đó bàng hoàng một lúc Khẽ vườn tay nhẹ kéo ra Bên trong để vài cuốn sách Cùng với một tấm bản đồ Đây là cái gì? Cái này là chứng cứ Nàng nhìn tựa sách trên đó viết Kim sắc thần quốc giáo lý Kim sắc thần quốc Đây là cái gì? Bỉa sách Là một cung điện vàng son lộng lẫy Mà trên sách không để tác giả và nhà xuất bản Chất lượng in ấn cũng không tệ lắm Mở ra Phía trên liền viết Nguyện ngươi nhận được chúc phúc của thần quốc Sau đó là phần giới thiệu Ta rất vinh hạnh Có thể tự mình biên soạn Tiếng chung kim sắc thần quốc giáo lý Kim sắc thần quốc Từ khi thành lập đến nay Đã đi qua gần 7 năm thời gian Đây cũng là lần đầu tiên kim sắc thần quốc truyền giáo tại Trung Quốc, bổn giáo hy vọng các tín đồ có thể hào hào mà đọc. Chỉ có tin phục vào thần quốc, quốc chủ vĩ đại của chúng ta mới có thể đạt được tư cách là quốc dân của thần quốc, có thể siêu thoát sinh tử, hóa phúc, trở thành người được kim sắc thần quốc chúc phúc. Ngần Vũ nhìn đoạn văn tự này, cảm giác chính là văn tự truyền bá đạo giáo Kim Sắc Thần Quốc, tựa hồ là danh xưng đạo giáo này, hơn nữa là một tôn giáo khởi nguồn từ nước ngoài. Đây là chuyện gì? Trong ấn tượng, Kaka trước khi tiến vào nhà trọ là người rất kiên định, theo chủ nghĩa duy vật, hắn luôn thở phụng, lý liệm, thiên hành có thường, không là nghiêu tồn, không là kiệt vong. Đạo trời vận hành có quy luật nhất định, sẽ không thay đổi vì sự tồn tại của thánh nhân như nghiêu thuấn hay sự diệt vong của những kẹo bạo chúa như vua kiệt. Không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo, đương nhiên ngày hôm nay lại khác, Kaka tự nhiên sẽ không tin tưởng Cái gì gọi là chủ nghĩa duy vật Chẳng nhẹ nguyên nhân là vì tiếp nhận nhà trọ Cho nên mới bắt đầu đọc loại sách vở về tôn giáo Nhưng vì cái gì lại không chọn Phật giáo, cơ đốc giáo Hai tôn giáo nổi tiếng này Lúc này Ngân Vũ bỗng nhiên chú ý tới Nhật ký chú thích bên dưới trang sách Là tháng 3 năm 2009 Mà Ngân Vũ lại nhìn ký một chút Nhật ký in ấn của quyển sách là tháng 5 năm 2009 Là không lâu trước khi tiến vào nhà trọ được phát hành Lật đến phần mục lục, Ngân Vũ thấy được kỹ càng những lời giới thiệu về tôn giáo kim sắc thần quốc này Tôn giáo này cho rằng kim sắc thần quốc siêu thoát hơn hết thảy Là quốc gia thần thánh nhất, ở vào một cấp độ rất cao Có chút cùng loại với thiên quốc mà những người trên thế giới này đa số đều phạm về tội ác Tới kim sắc thần quốc nên bị tước đoạt tư cách làm quốc dân của kim sắc thần quốc lưu đầy đến thế giới này bệnh nhân lớn nhất của Kim Giác Thần Quốc chính là Hắc Tâm Ma. H Tâm Ma ở những giai đoạn chiếm gần 1/3 ba số lượng là lực lượng vô cùng tà ác, là ác ma vì dục vọng của bản thân mà tổn thương người khác. Mà trong nhân loại cũng tồn tại những người có thể từng bước từng bước lý giải được lý trí vĩ đại của Kim Giác Thần Quốc, có thể đạn bạc với dục vọng của mình. Loại người này nếu có thể tiến vào Kim Giác Thần Quốc tu hành thì sau khi chết đi Một lần nữa sẽ trở thành quốc dân của Kim Sắc Thần Quốc. Những Hắc Tâm Ma luôn ngăn cản điểm này, bọn hắn cấu kết với mọi thế lực phụ cho Kim Sắc Thần Quốc, hy vọng có thể đem nhân loại đồng hóa với Hắc Tâm Ma. Bất quá, Hắc Tâm Ma cũng có thể chuyển hóa làm quốc dân của Kim Sắc Thần Quốc, người như vậy nhất định phải tiến vào xám tội luyện ngục tiến hành tu hành, cũng chính là đem hắn giết chết, dùng dao găm đặc chế của Kim Sắc Thần Quốc giết chết Hắc Tâm Ma. Đem Hắc Tâm Ma Tiến vào sám tội luyện ngục Luân hồi một lần nữa Rửa sạch đủ mọi loại tội ác của chính mình Là có thể một lần nữa trở thành quốc dân của thần quốc Một lần nữa được thần quốc chúc phúc Mà gian nan Chính là những ai không tin thần quốc tồn tại Đều là những người khó có thể độ hóa Bọn hắn sau khi chết Không cách nào tiến vào thần quốc Cũng không tiến vào luyện ngục Mà triệt để tiêu vong Loại người này kỳ thật so với Hắc Tâm Ma Càng thêm đáng buồn mà giáo chủ của Kim Giác Thần Quốc chính là sứ giả dưới trướng Kim Giác Thần Quốc chủ, chuyển thế đến thế giới này là người có tư chất một lần nữa được chọn trúng thành quốc dân thần quốc, sau này sẽ có năng lực đem hắc tâm ma tìm ra, đưa bọn họ vào luyện ngục một lần nữa luân hồi, cứu vớt ngày tận thế trên địa cầu này. Mà muốn tu hành, muốn giống muộn gì cũng nên niệm tụng Thơ ca Kim Giác Thần Quốc, hơn nữa Tích cực tìm kiếm những người có thể tiến vào thần quốc Giết chết hát tâm ma Đưa bọn hắn tiến vào luyện ngục độ hóa Đồng thời Nên rời ra tiền tài Nữ sắc, thuốc lá, rượu Hơn nữa quan trọng nhất là trường kỳ Uống thần thủy của thần quốc Hoặc đeo huy chương kim sắc thần quốc Mà thần thủy cùng huy chương Ở phía sau quyển sách Còn đề cập tới Với giá tiền của chúng Bất quá ngân vũ xem qua quả thực chẳng khác gì quảng cáo Bán giá một lọ thần thủy tới 200 đô la Mà huy chương lại càng thêm đắt đỏ Một cái gần một vạn đô la Mà sách vở in ấn thơ ca thần quốc Giá cả cũng đồng hạng đắt đỏ Không hợp thói thường Đồng thời cần bán dao găm Để giết chết hát tâm ma Đưa hắn vào luyện ngục độ hóa Giá cả cũng phi thường cao Mà sau đó là ngân vũ nhìn thấy Mà giật mình chính là một đoạn văn tự khác Cái này đây là Đoạn văn tự kêu ghi phàm tín ngưỡng tôn giáo khác hoặc tham gia hoạt động tôn giáo khác cũng là một tồn tại đặc thù của Hắc Tâm Ma. Hắc Tâm Ma này mặc dù dùng dao găm của thần quốc cũng không cách nào đưa hắn vào luyện ngục. Chỉ có thần chủ cùng với ba gã thần sứ mới có thể đem hắn đưa vào luyện ngục. Tín đổ cũng vậy, trừ phi tìm được điểm kết nối giữa luyện ngục cùng nhân giới. Nếu không cũng không cách nào đem loại Hắc Tâm Ma này đưa vào. Đáng nhắc tới chính là Hắc Tâm Ma này Một khi bị mặc kệ Đường này sẽ trở thành ác ma kinh khủng nhất Bị kim sát thần quốc chu diệt Không thể nào tiến vào bất luận Một đường luân hồi nào Tôn giáo hoạt động Đối phần hóa phương Tây Ngân Vũ phi thường có hứng thú Thường xuyên tới giáo đường nghe thánh ca Cũng tham dự rất nhiều hoạt động giáo hội Nàng hoàn toàn có thể thỏa mãn điều kiện hắc tâm ma Mà dưới đoạn văn tự này Còn có một hàng chữ bằng bút lông Ngân Vũ là hắc tâm ma Mà thông qua bóng dáng nguyền ruộng không ngừng tiến hành huyết tự. Chỉ thị luân hồi của nhà trọ cũng chính là sám tội luyện ngục của Kim Sắc Thần Quốc. Nếu như mặc kệ, linh hồn Ngân Vũ trong tương lai sẽ bị thần quốc tru diệt, vì tương lai của nàng nhất định phải đưa nàng vào luyện ngục sám tội. Như vậy, nàng mới có thể rửa sạch tội lỗi của mình, trở thành quốc dân Kim Sắc Thần Quốc. Đoạn bút tích này chính xác là của ngân dạ. Cùng ngân dạ nhỏ lớn lên, nàng làm sao có thể không nhận ra bút tích của ngân dạ? Bút tích quen thuộc này Làm ngân vũ như rơi xuống tầng chót của địa ngục Cái gì gọi là kiếm sắc thần quốc Rõ ràng là một tổ chức tà giáo nước ngoài Đang bí mật truyền giáo Và khai triển trong địa phận Trung Quốc Lợi dụng cái gọi là giáo lý Để tiêu thịu thần thủy Huy trương và các loại Kiếm trác món lợi kết xù Đây là tổ chức tà giáo đặc điểm phi thường rõ rệt Mà trong giáo lý Khái niệm hát tâm ma Chính là muốn tín đồ đem những người chung quanh của hắn Khuyên giải Rời khỏi giáo đoàn Nếu không sẽ coi là ác ma Mà sát hại bọn hắn Một khi giết người Tín đồ sẽ không cách nào thoát ly khỏi đoàn giáo Mặc dù tương lai có thể tỉnh táo lại Cũng chỉ có thể tiếp tục đứng trong đoàn giáo Hơn nữa còn không cho bọn hắn Bị những tín ngưỡng khác làm ảnh hưởng Đem những tín đồ của giáo phái khác Còn là hắc tâm ma Chẳng lẽ KK đã trở thành tín đồ Của cái tà giáo này Bởi vì cho mình là hắc tâm ma Nên mới đem mình dẫn vào nhà trọ Chẳng lẽ thực sự là như thế sao Không, ca ca, ca ca lần sao Có thể bị loại tà giáo này lừa gạt đây Nhưng lập tức một ý niệm hiện lên trong đầu Nàng không nhận Cũng chối bỏ ý nghĩ này Nếu như sau khi phát hiện ra Sự tồn tại của nhà trọ thì sao Đem chủ nghĩa duy vật Hắn luôn tin tưởng đánh gãy Loại giáo lý của tà giáo này Phối hợp với sự tồn tại của nhà trọ Ngược lại Có thêm điểm tin tưởng Nếu như đem nhà trọ lý giải thành xám tội luyện ngục Như trong giáo lý ngược lại rất ăn khớp, nói cách khác, tồn tại của nhà trọ ngược lại là chứng cứ tuyệt hảo chứng minh giáo lý của tà giáo này. Ngân Vũ đem mở tấm bản đồ, bản đồ này là địa đồ khu nhà trọ mà ở địa phương nhà trọ được đánh dấu tròn đỏ, trên đó viết bốn chữ, luyện ngục xám tội. Cái đó cũng là bút tích của Ngân Dạ, Ngân Vũ bị cái sự thực khủng bố này đánh ngã, tuy nội tâm nàng vẫn dễ dụa nhưng nàng đã bắt đầu tin tưởng. Những gì người kia đã nói, vô luận như thế nào, bút tích của Kaka cũng không thể giả mạo. Chẳng lẽ người gọi điện tối là quỷ? Thế nhưng Ngân Vũ lại cảm thấy không có khả năng, cái này hoàn toàn không phù hợp với tác phong của nhà trọ. Nhà trọ luôn luôn lợi dụng phương tiện linh dị để giết hộ gia đình, như thế nào lại suy hộ gia đình này giết hộ gia đình khác trong quá trình thực hiện huyết tự? Nếu như quỷ hồn giả tạo bút tích tự nhiên rất dễ dàng, nhưng có công phu như thế Còn không bằng trực tiếp giết chết Ngân Dạ Hoặc dùng huyết tự trực tiếp nói ra Cũng có thể đạt được kết quả như vậy Hoàn toàn không cần năng nhằng như thế này Nhưng là Ngân Vũ vẫn hy vọng Đó chỉ là một bẫy rập Vô luận như thế nào Nàng đều hy vọng đây không phải là sự thật Ngân Dạ vì cái gì phải tiến vào nhà trọ Nếu như hắn cho rằng Ngân Vũ là hắc tâm ma Thì tại sao bản thân hắn cũng tiến vào luyện ngục Bất quá từ giáo lý cũng có thể tìm ra đáp án Bởi vì Những người đã được thừa nhận Có tư cách là một quốc dân của thần quốc Cho dù rơi vào luyện ngục Cũng đồng dạng sẽ không chết Nói cách khác có thể lý giải rằng Ngân dạ tiến vào nhà trọ Vì muốn xem xét sinh hoạt của mình ở trong nhà trọ Mà A Thận chết là do đâu A Thận chết Là chuyện gì đang xảy ra A Thận chẳng lẽ Bị coi là hắc tâm ma Thế nhưng A Thận cũng không phải bị đâm chết Ngân vũ đem hết thảy thà vào ngăn kéo Cả người nàng co cắp Ngã trên mặt đất Cuốn sách kia toàn bộ là sách truyền giáo về kim sắc thần quốc, dùng các loại mỹ từ để giảng giải về kim sắc thần quốc. Chỉ cần đi kim sắc thần quốc tu luyện mới có thể siêu thoát vân vân và vân vân. Ca, ca hắn, bởi vì tin tưởng ta giáo mà. Thực sự là như thế sao? Nguyên nhân thực sự là như thế sao? Nàng rất hi vọng lật túc chạy xuống đánh thức ngân dạ, chính miệng hỏi hắn. Thế nhưng nàng lại sợ, bởi vì làm sao có cơ hội chứng minh điều đó là đúng. Người một mực thủ hộ bên mình, lại là người đầu sọ đẩy mình vào trong bóng tối thâm uyên. Vô luận như thế nào, nàng cũng không cách nào tiếp nhận được cái sự thật đáng tuyệt vọng này. Huyết tự chỉ thị tiến vào ngày thứ ba, ngày 3 tháng 4 đã đến. Kết quả xảy ra 3 vụ án khiến cảnh sát coi trọng. Thứ nhất, chính là cái chết của thẩm hoa. Nàng cũng chết chính trong căn hộ của mình. Đầu đã biến mất, người báo động là Diệp Giai Giai. Bởi vì Liên Thành liên tục nhờ vạ, này nỉ. Nàng mới không nói ra danh tự của hai vợ chồng Vụ án chặt đầu thứ 8 Làm cả thành phố xôn xao Mà đây cũng là lần thứ 2 xuất hiện Người bị hại có liên quan tới nạn nhân trước Thứ 2 là đàng Quang Vinh mất tích Liễu Hân đến cục cảnh sát báo án Nói rằng Hai tên cảnh sát làm con nàng sợ hãi bỏ chạy Sau đó liền không thấy tâm hơi Mà sau khi điều tra Xác nhận không tồn tại hai viên cảnh sát nói trên Nhưng kỳ quái chính là Căn cứ và lời kể của mộ dung thận Cảnh sát coi chuyện này như chưa từng phát sinh Chỉ hỏi thăm tình huống của đằng Quang Vinh Hoàn toàn không hỏi tới nhân dạ và ngân vũ Thứ ba Cũng làm việc mà người ta chú ý Chính là lưu tử thịnh mất tích Hắn là quản lý phó của công ty Vật liệu xây dựng vũ dương Hôm nay hắn không tới làm Trong nhà cũng không có ai Gọi điện thoại Hắn cũng không tiếp Việc thứ nhất không làm mọi người quá ngạc nhiên Mà điều làm ai cũng phi thường ngoài ý muốn chính là cảnh sát công hề chiêu cứu, chuyện ngân dạ cùng ngân Vũ già làm cảnh sát. Cái này cũng chứng minh được một giả thiết đã đưa ra trước đó. Họ gia đình có liên quan tới vụ án, tất cả đều được cơ quan tư pháp bỏ qua, cho rằng họ không tồn tại. Điều này có thể là nhà trọ gây ra áp lực ảnh hưởng để làm cho những bước đi của họ gia đình suôn sẻ hơn. Còn việc Lưu Tử Thịnh mất tích lại làm người khác phi thường ngoài ý muốn. Nam nhân này là một trong ba hiểm nghi trọng điểm của cảnh sát. Hôm nay mất tích Tự nhiên lại càng khiêm khả nghi Cảnh sát đã bắt đầu điều tra hạ lạc của lưu tưởng nghiệp Vội vàng ăn qua điểm tâm nhân dạ lên nói Mọi người nghe kỹ Sau khi kết thúc ngày hôm nay Thời gian của huyết tự trôi qua được 1 phần năm Biết rõ cái này ý vị thế nào không Nhà trọ đã đưa ra rất nhiều nhắc nhở Nói cách khác Ngày mai không thậm chí là hôm nay Sẽ có hộ gia đình bị ma chặt đầu Hoặc một cái gì đó sát hại Thời gian trôi qua 1 phần năm Xuất hiện người chết cũng không kỳ quái. Mà Ngân Vũ luôn nhìn chăm chăm vào thần xác của Ngân Dạ. Nàng thật sự không muốn tin tưởng ca ca vì tin tưởng tà giáo. Mà đưa nàng vào nhà trọ. Nàng đối với giáo lý của Kim Sát Thần Quốc nửa điểm cũng không tin. Cái gì mà hắc tâm ma nên phải tín vào nhà trọ. Như vậy lý ẩn doanh tử dạ cũng đều là hắc tâm ma sao. Mặc dù chứng minh thế gian thật sự có quỷ hồn tồn tại cũng không có nghĩa là muốn mù quáng tin theo tôn giáo. Bản thân tôn giáo chỉ là kết quả nhu cầu về tinh thần của nhân loại mà sinh ra. Đương nhiên, Ngân Vũ không cho rằng tôn giáo là mê tín, tôn giáo cũng là một bộ phận văn hóa trọng yếu của nhân loại. Nhưng tôn giáo sinh ra mục đích chỉ để kiếm một món loại kết dù căn bản chính là một tà giáo. Hơn nữa, Ngân Vũ cho rằng, cho dù có quỷ tồn tại, cũng không có nghĩa thần tồn tại. Nếu quả thật có thần, vậy tại sao không hủy diệt nhà trọ? Vì cái gì không hiện thân cứu vớt bọn họ. Cho nên thế giới này căn bản không có thần, vô thần. Mà lúc này, Trương Sóng Thụy cũng đang xem tin tức sáng sớm. Này, này, thiệt hay giá? Lại có người bị ma chặt đầu sát hại rồi. Liên tục hai ngày xuất hiện, người chết. Cũng đều là người quen của nạn nhân cũ. Đây là chuyện gì? Trương Sóng Thụy giờ phút này cũng không hiểu ra sao. Thời điểm việc lưu tử thịnh mất tích cũng làm hắn rất để ý. Nắm chặt chiếc khăn trong tay Trương Sóng Thủy đang suy nghĩ có nên đi gặp cảnh sát Giao khăn tay cho bọn họ Nhưng nói như thế nào để cảnh sát tin tưởng đây Vừa lúc đó Điện thoại di động của hắn vang lên Hắn lập tức nhận điện thoại hỏi Này là ai Xin hỏi người có phải là người nhắn tin trên blog Trương Sóng Thủy tiên sinh Ta đã từng nhìn thấy chiếc khăn tay Thật sự Người biết sự tình về nó không Ấn ta nghĩ hai người chúng ta lên gặp mặt Ta gọi là Tôn Tĩnh Hiên Hết chương 19, quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Quyển 10, chương 20, trùng trùng điệp điệp bí ẩn. Cùng Tôn Tĩnh Hiên ước định một ngày gặp mặt, sau đó hắn nghĩ có nên nói cho Hoàng Vũ Hắc, hôm trước Hoàng Vũ Hắc lấy thân phận là bản thân của Trương Lăng tới gặp mặt, hơn nữa hắn cũng rất chấp nhất về cái chết của Ka Ka, Trương Thủy cảm giác Ý nghĩ của Hoàng Phú Hắc tựa hồ cũng không tệ. Có lẽ mời hắn hỗ trợ phân tích, có thể điều tra được điều gì đó. huống chi quan trọng là, Trương Sóng Thụy để ý, Hoàng Phú Hắc đối với Linh Dị chắc chắn có chút kiến thức. Vì vậy, hắn lấy điện thoại di động, gọi số liên lạc của Hoàng Phú Hắc để lại. Xin hỏi, Hoàng Phú Hắc sao? Thời điểm nhận được điện thoại của Trương Sóng Thủy Hoàng Phú Hắc cùng hạ tiểu Mỹ đang ở bên ngoài, nghe thấy giọng nói của Trương Sóng Thụy. Hoàng Phú Hắc lập tức hỏi. Sự tình gì? Chắc người còn nhớ Đã hỏi ta sự tình linh dị có liên quan tới ca ca Đúng là sao vậy? Trên thực tế Trương Sóng Thủy cầm chiếc khăn tay nói Ca ca đã đưa cho ta một chiếc khăn tay Lúc đó hắn còn nói với ta một câu Thẳng thắn mà nói Câu nói kia rất kỳ quái Nên ta cũng có chút để ý Khăn tay Hoàng Phù Hác lập tức nhớ tới tình báo đêm qua Liên Thành cũng y hàm thu thập được liền hỏi Cà ca của ngươi đưa cho ngươi cái gì? Đó là thời điểm mừng lễ năm mới Ta và ca ca lần cuối cùng gặp mặt Lúc ấy, hắn đưa cho ta một chiếc khăn tay màu trắng Nói với ta Sóng thủy, cái khăn tay này cho ngươi Cái này là bùa hộ mệnh, phi thường trọng yếu Nhìn ngươi vận khí gần đây không được tốt lắm Không bằng tặng cho ngươi Lúc đó, ta còn thật bất ngờ nói Ca, khăn tay này là bùa hộ mệnh, nói đùa sao? Thế nhưng ca ca, vẻ mặt thành thật nói Chớ xem thường cái khăn tay này Người đưa nó cho ta rất có môn đạo Ta nghĩ cái khăn tay này Đồ vật Không lành sẽ không tiếp cận ngươi Nghe nói như thế Hoàng Phú Hắc cực kỳ chấn ngạc Hắn lập tức truy vấn chiếc khăn tay kia có gì đặc thù ân Bên trên theo hai chữ cái eo đi Không biết có ý tứ gì Lúc đó ta cũng không để ý Sau khi cầm lấy liền nhét tạm vào nơi nào đó Kết quả hôm qua Ta đột nhiên nghĩ đến những lời ngươi nói Ta nghĩ đây cũng có thể gọi là linh dị Nên đi tìm Eo đi Ta nghĩ cái này có thể do thể bói Làm thành bùa hộ mệnh Cũng có thể là vật phẩm, biểu tượng của một điều gì đó Cho nên ta lên blog đăng tin Hy vọng tìm được một manh mối liên quan Cái này có khả năng Liên quan đến ma chặt đầu Mà kết quả thực sự có người nói Hắn từng nhìn thấy qua khăn tay như vậy Bùa hộ mệnh, khăn tay Cái khăn tay kia là bùa hộ mệnh sao Chẳng lẽ trường sóng lăng vì đem cái khăn tay cho đệ đệ lên mới bị ma chặt đầu hạ độc? Không, quan trọng nhất chính là nếu điều này là sự thật liền đại biểu cho chiếc khăn tay kia có thể là sinh lộ cho lần huyết tự này. Người nói, người kia gọi là Tôn Tĩnh Hiên. Các người hẹn nhau 12 giờ 30 tại quảng trường gặp mặt. Đúng vậy, đến lúc đó người cũng đến đi. Tôn Tĩnh Hiên người này tự hồ rất hứng thú với cái gọi là bùa hộ mệnh Hắn nói muốn cùng chúng ta nói chuyện cụ thể. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phú Hắc đem chuyện này nói cho Hạ Tiểu Mỹ ở bên cạnh, thật sự, Hạ Tiểu Mỹ cũng là kinh hỉ dị thường, vội vàng gọi một chiếc taxi. Hai người lập tức tiến về nhà Trương Thủy. Dù sao có vết xe đổ của Thẩm Hoa, không thể khiến Trương Tống Thủy trở thành nạn nhân. Hạ Tiểu Mỹ vừa nghĩ tới có khả năng tìm được sinh lộ, liền hưng phấn không thôi, nhưng không bao lâu lại suy nghĩ kỹ càng, cho dù là cái khăn tay có năng lực xù cát tị hung tìm không thấy đầu người, trở về nhà trọ cũng chết, tuy nhiên thầm hoa chết làm cho người ta cảm giác rất khủng bố. Dù sao, huyết tự chỉ thị cũng chỉ là đối mặt với quỷ hồn mà không hẳn đẩy người ta vào tuyệt vọng. Như vậy, chỉ có liều mạng đánh cuộc, Hạ Tiểu Mỹ nghĩ tới đây, cảm giác sợ hãi cũng dần dần đè xuống. Hôm nay chỉ cần tìm được đầu người mới có thể sống sót, lái xe, thỉnh nhanh một chút. Hoàng Vũ Hắc không ngừng thúc giục tài xế taxi, "Chúng ta có việc gấp, nhất định phải tới đó nhanh lên." Hạ Tiểu Mỹ cũng biết Hoàng Vũ Hắc đang lo lắng điều gì, Căn cứ vào ngân dạ phân tích, thẩm hoa chết có thể vì cái khăn tay kia, sau khi liên hệ với mộ thận, hắn nói hiện trường không tìm thấy chiếc khăn tay nào, nói cách khác, chiếc khăn tay kia đã bị ma trận đầu mang đi hoặc đã bị hủy diệt, đương nhiên cũng có khả năng thẩm hoaa đã mang cách ở nơi khác bất quá khả năng ma chặt đầu công kích người vì chiếc khăn tay là rất lớn Nếu tính toán như vậy Ngân dạ cho rằng làm kỳ có thể cũng mang theo khăn tay cho nên hôm hai huynh để họ bắt đầu điều tra về Nam Kỳ đương nhiên cảnh sát không chú ý tới bọn hắn có thể buông tay mà điều tra trên người Nam Kỳ không có nhân chứng đoán chừng điều tra cũng không xê dịch gì nhiều bất quá nhân chứng hay không bọn hắn cơ hội không quan tâm Từng hộ gia đình đều tin tưởng có nhân chứng chứng kiến ma chặt đầu hay không, không hề có ý nghĩa. Động cơ đồng dạng cũng vậy, quỷ hồn giết người, căn bản không cần động cơ. Với việc quỷ hồn có thể sửa đổi trí nhớ mà nói, dùng một thân phận nào đó xuất hiện trên thế giới này cũng không làm cho người hoài nghi. Ví dụ như giả làm hài tử của một đôi vợ chồng nào đó, thậm chí bản thân kết quả điều tra của cảnh sát cũng chịu ảnh hưởng của quỷ hồn, cũng chưa chắc có thể tin. Bất quá, tin tức từ mộ dung thận coi như có thể tin mỗi lần đều là hắn trở về nhà trọ dưới tình huống chứng kiến của Lý Ẩn và Ngân Dạ gọi điện cho nhau mới báo cáo điều tra làm như vậy tuyệt đối quỷ hồn không thể gây ảnh hưởng mà đưa tình báo sai lầm Lần huyết tự này tình báo là điểm mấu chốt mà sinh ra tình báo dạ là điều rất khó tránh mà một khi gặp tình báo dạ rất có thể vạn kiếp bất phục mộ dung thận tiến vào nhà trọ mới cung cấp tình báo có thể nói là an toàn nhất, cho dù hắn là bị quỷ giết chết mà đánh cháu, nhưng có thể tiến vào nhà trọ, liền chứng minh hắn là người. Có thể tiến vào nhà trọ hay không, đây là phương pháp duy nhất có thể phán đoán một người là người hay quỷ. Dù sao, ánh mắt có thể đổi, trí nhớ có thể sửa, nhưng chỉ trong căn hộ sẽ không thể phát sinh hiện tượng dị. Rốt cuộc đã tới nhà trương sống thủy, hoàng phủ hắc lập tức đem giao thông đưa cho tài xế. Rồi xông ra ngoài, Hạ Tiểu Mỹ thì ra sau, chạy tới cửa, hắn nặng nề gõ cửa hô to, "Trương Tống Thủy, Thủy." Không bao lâu cửa liền mở ra, lộ ra gương mặt Trương Tống Thủy, hắn nhìn Hoàng phủ Hắc vội nói, "Là ngươi a, Hoàng phủ sinh, ân Hạ tiểu thư không đến cùng người sao?" "Ngươi không sao chứ, cái khăn kia đâu?" "Đang ở trên người ta, đưa cho ta xem một chút." Trương Tống Thủy thấy Hoàng phủ Hắc khẩn trương như vậy, Nhất thời có chút không hiểu. Vì vậy, từ trên người lấy ra chiếc khăn tay màu trắng, mà Hoàng Phủ Hắc tiếp nhận xem xét, quả nhiên nhìn thấy hai chữ cái Latin kia. LD là cái gì? Nghe nói qua, LV, nhưng LD còn chưa nghe nói qua. Nắm chặt chiếc khăn tay kia, Hoàng Phủ Hắc tiến thêm một bước truy vấn. Tốt, chúng ta đi thôi. Hiện tại? Thế nhưng mà, ta hẹn người kia là giữa trưa. Hiện tại còn chưa tới 10 giờ. Không sao. Đi trước. Ta mời ngươi tới chỗ đó ăn cơm chưa? Để hắn tiếp tục ở lại nơi này Ai cũng không chắc chắn Hắn có thể bị ma chặt đầu Sát hại hay không? Huống chi Hắn cũng đang nắm trong tay manh mối trọng yếu Tóm lại Việc gặp mặt Người tên Tôn tính Hiên kia Cũng rất quan trọng Hiện tại đi Vội vã như vậy làm gì? Ta Người cũng biết đêm qua Lại có người bị hại Lại tiếp tục Là người có liên quan tới nạn nhân trước Nói cách khác Những người có quen biết với nạn nhân đều có thể gặp nguy hiểm đã như vậy vẫn hẳn lên tới nơi công cộng càng thêm an toàn. Trương Sống Thụy nghĩ ngợi, cũng cảm giác Hoàng phủ Hắc nói rất có đạo lý, vì vậy đáp ứng. 2 giờ sau, ba người đang ở trong nhà hàng Thức An tại quảng trường dùng cơm. Mấy ngày này, Hoàng phủ Hắc và Hạ Tiểu Mỹ thật sự không muốn ăn, thực phẩm mang theo cũng đều là đồ hộp và mì ăn liền lấy từ nhà trọ. Bất quá, đã có chiếc khăn tay là bổ hộ mệnh. Hạ tử Mỹ an tâm hơn rất nhiều, hơn nữa giờ này là giữa trưa, ở quảng trường người đến người đi đông đúc. Hạ tiểu Mỹ thẩm nghĩ, đây là khu vực phồn hoa nhất thành phố Ca, người dày đặc, cộng thêm dương khí tràn đầy, quỷ hồn có lợi hại cỡ nào, cũng nên thu liễm một chút chứ. Nghĩ vậy, nàng liền gọi một chiếc hamburger cỡ bự, lấp đầy trong miệng, nhai nuốt thịt bò cùng dưa leo, lại uống một ngụm sữa ô mai mà trương sóng thị ngược lại, ăn rất văn nhã. Hắn cầm một cọng khoai tây Chấm xuất cả chua ăn Mà hoàng phù hắc Thì chỉ chọn một quả dứa Cùng một ly sữa hương thảo Thời gian không ngừng trôi qua Lúc này điện thoại của Trương Sống Thụy rung lên Này, Tôn Tĩnh Hiền tiên sinh Người đã đến quảng trường rồi à Bây giờ chúng ta đang ở trong một tiệm ăn Phía tây quảng trường Ấn, đúng Người qua tới, liền thấy, tốt Sau khi cúp điện thoại Trương Sống Thủy có chút khẩn trương nói Không biết cái khăn tay này Có phải là manh mối chăng Bất quá Hoàng Phủ Tuyên Sinh Người nói cái gì Linh kỳ hội Người thực sự là học giả nghiên cứu linh dị Thật không nghĩ tới Lão ca ta sẽ có người bạn là học giả linh dị Hạ tiểu Mỹ một bên uống sữa Vừa nghĩ Trường sóng thủy này đầu óc cũng quá ngu si đi mà Một mực không hoài nghi bọn hắn Căn bản không có quen biết trường sóng lăng Khó trách Hắn đem tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán Vốn gốc cũng không lấy lại được Lúc này một nam nhân anh Tuấn mặc một vét đen đi tới Hắn liếc thấy khăn tay trên mặt bàn, vội hỏi Xin hỏi, ai là Trương Sóng Thụy tiên sinh? Trương Sóng Thụy vội vàng đứng lên nói Người hẳn là Tôn Tĩnh Hiên tiên sinh, chính là ta Hai vị này là bằng hiểu của anh trai ta, Hoàng Phù Hác cùng Hạ Tiểu Mỹ Rất cảm ơn người đã đến, Tôn tiên sinh Không có gì Manh mối liên quan tới ma trận đầu Tự nhiên nghĩa bất dung tử rồi Cái thành phố này đã sớm bị ma chật đầu Làm cho không còn bình an Ai cũng hy vọng Sớm ngày đen tên ác ma đã bắt lại Tôn Tĩnh Hiên vừa nói vừa ngồi xuống một bên Nhìn chiếc khăn tay kia nói Quá nhiên giống như cái của ta Xin lỗi Hoàng Phú hát hỏi Người có đem chiếc khăn tay lấy ra nhìn một chút được không Tốt Tôn Tĩnh Hiên lấy ra một chiếc khăn tay đồng dạng màu trắng Cũng có theo chữ LD Đặt ở trên cạnh Khăn tay của Trương Sóng Thủy Hai chiếc khăn tay quả nhiên giống nhau hoàn toàn đồng giảng chế tác cũng đồng giản chứ cái theo cũng đồng giản hạn tiểu Mỹ cầm hai chiếc khăn tay so sánh kinh ngạc nói tôn tuyên sinh ngườiơ ở đây nào lấy được chiếc khăn tay này cái này là tai nhặt được tại khu Đông nhân phố nhân nguyệt phố nhân nguyệt chỗ đó địa điểm Đảng Phi Vũ bị hại nói kỹ càng một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra Ân Tônn Tính Hiền nói là như thế này Thời điểm tháng 12 năm trước, ta đến thành phố Ca làm công, vốn là người không có hộ tịch, rất khó tìm được việc làm. Cùng lắm chỉ có một vài việc vặt. Ta nhớ được vào thời điểm đầu tuần tháng 1, hôm đó ta kết thúc công việc đã khá khuya. Đi ngang qua Ngân Nguyệt Phố, ta nhận được nó trên đường, bởi vì từ nhỏ sống cực khổ, nên ta rất quý trọng đồ vật. Thấy cái khăn này vẫn còn sử dụng được, nên nhặt lên. Tại vụ cận nơi đằng Phi Vũ bị sát hại, Nhận được một chiếc khăn tay này, hôm nay Đặng Quang Vinh là một trong những đại hiềm nghi, hắn rất có thể biết rõ dàn chi tiết, cái chết của Đường Phong, Đường Phong cùng là ai, nàng đang che giấu sự tình gì. Hôm nay chiếc khăn tay này lại có liên hệ đến Đặng Phi Vũ, mà bên người Lâm Phi và Trương Tống Lăng đều có phát hiện đồng dạng, như vậy, Lệ Hinh, Vương Chấn Thiên còn có Bạch Tĩnh, ba người này cũng có khăn tay sao? Nếu như Lệ Hinh đã gọi điện thoại hỏi qua dãn Tấn Hiền Hắn nói mình không có thấy qua chiếc khăn tay như thế này Còn Vương Trấn Thiên Tự hồ Diệp dai dai cũng không biết Nếu không khi nhìn thấy thẩm hoa cầm khăn tay Sẽ có phản ứng Về phần Bạch Tĩnh Hoàng Phủ Hắc quyết định Xế chiều đi tìm người nhà Bạch Tĩnh Cùng với người nhà của Lam Kỳ Tất nhiên cảnh sát không chú ý tới bọn hắn Việc điều tra có thể buông tay Buông chân rồi Chữ cái LD trên khăn tay có ý nghĩa gì đây? Đảng Quang Vinh có thực hay không là ma chặt đầu mà vụ án lệ hình xuất hiện một nam nhân hiểm nghi là người phương nào? Vì cái gì cũng xuất hiện tại công viên Thanh Điểm trừ những điều đó ra còn một vấn đề tại nhà lệ hình tìm được hóa đơn cửa hàng Hồng Tinh trên thực tế Doãn Tấn Hiền xác nhận bản thân thị lực rất tốt không có lý do khiến nàng đi mua kính cận Hoàng Phủ Hắc cho rằng tờ hóa đơn kia Nên trao xét một chút Ngày 14 tháng 2 Khi vụ án phát sinh Tại sao lễ hình xin nghỉ phép Lễ tình nhân nàng lên ở cùng Doãn Tấn Hiền Thế nhưng hôm đó Hai người lại không gặp mặt Tôn Tĩnh Hiên tự hồ cũng là người rất nhiệt tình Hắn nói Tên ma chặt đầu này Chắc chắn đã mất hết nhân tính Chứ sao có thể giết nhiều người tới vậy Coi như là huyết hải thâm kiều Cũng quá mức rồi Huống chi những người kia còn không nhận ra nhau Tóm lại Nếu có chỗ nào có thể giúp đỡ Ta nhất định sẽ cố hết sức Cảm ơn ngươi tôn tiên sinh Trương Sóng Thủy cao hứng phi tưởng nói Bật quá Vẫn không biết cái khăn tay này là hàm nghĩa gì Cũng không biết Người thân của nạn nhân khác có nắm giữ chiếc khăn tay không Trên người tẩm hoa Cũng có cái khăn tay này Nhưng Hoàng Phủ H không nói cho Trương Sóng Thủy biết Nếu không hắn rất có thể đem khăn tay Giao cho cảnh sát Nếu khăn tay này thật là bùa hộ mệnh Vậy để bên người cũng tốt Như vậy, hai chiếc khăn tay này có thể đưa cho ta hay không? Hoàng Phú Hắc nói với hai người. Ta có chút nghiên cứu về phương diện này. Có lẽ có thể tra ra lai like địch chiếc khăn tay này. Mà đúng lúc này, Lý ẩn bên trong nhà trọ nhận được điện thoại của Ngân Vũ. Lý ẩn đang ở trong phòng. Viết ra giấy những loại khả năng suy tính về thân phận của ma chặt đầu. Cùng khả năng về sinh lộ, nhận được điện thoại. Hắn vốn định hỏi Ngân Vũ tiến độ điều tra trước mắt. Nhưng câu nói đầu tiên của Ngân Vũ lại là Lý Ảnh, ta muốn hỏi ngươi một câu Ngươi phải trung thực trả lời ta Sự tình gì? Ngân Vũ lúc này không ở bên cạnh Ngân Dạ Nàng nó muốn chuẩn bị vài thứ Nên tiến vào thư phòng trong nhà Còn cố ý khóa cửa lại Ngươi còn nhớ lần kia Tháng 9 năm 2009 Thời điểm Ngân Dạ chấp hành huyết tự Tại một nghế địa ngoại thành Đương nhiên nhớ rõ Mỗi lần huyết tự ta đều ghi chép rất kỹ càng Sau đó còn nghiên cứu nhiều lần, Ân, ngươi cái này làm gì? Chẳng lẽ lần này cùng lần đó có chung điểm? Kết thúc lần đó, người kẻ ký càng điển hình cho ngươi nghe là Ozaki Tsukiko sao? Nàng chẳng phải từng là hàng xóm của ngươi? Ân, lúc ấy trở về còn sống là ngân dạ, Ozakiri cùng Âu Dương Tinh ba người. Bất quá ngân dạ cũng không nói nhiều. Tình huống cụ thể đều là do Ozakiri Yukiko cùng Âu Dương Tinh nói Ngân Vũ Lúc đó ngươi cũng có lắng nghe các nàng nói Chẳng lẽ ngươi không ghi chép lại Ta muốn hỏi Ozakiri Yukiko Có nói với ngươi một vài chi tiết cụ thể khác Các ngươi là hàng xóm Có thể nàng có nói với ngươi Vài chi tiết nào đó Ví dụ như ngày cuối cùng huyết tự Ca ca hắn Có làm cái gì hay không Hôm nay Ozakiri Yukiko cùng Âu Dương Tinh đều chết Chỉ có thể hỏi lý ẩn Kỳ quái Vì sao lại không hỏi ca ca ngươi sinh lộ lần đó là do hắn phá giải Hắn nên rõ ràng nhất mới đúng Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì Cái gì gọi là ca ca ngươi làm cái gì Lúc ấy hắn phát hiện sinh lộ Là không được nói chuyện với máy nghe điện thoại Chỉ được phép lắng nghe Cho dù người đầu dây bên kia nói chuyện Cũng đồng dạng bị chết Ân đúng vậy Ta nhớ có điểm ấy Cho nên ta muốn hỏi ngươi Orakiji Rukiko có nói cho ngươi biết Tại ngày cuối cùng Ngày 12 tháng 9 hôm đó Hắn gọi điện thoại cho ai Làm sao có thể Nếu gọi điện thoại Ngân dạ còn có thể sống trở về nhà chợ sao Nếu như gọi thông điện thoại Lại không nói lời nào Không phải sẽ không chết sao Lý ẩn dần dần nhớ mày Ngân vũ Ngươi đến cùng muốn nói cái gì Ngân dạ xảy ra vấn đề gì sao Trả lời ta, Lý Ảnh, Ozakiri Tsukiko có đề cập qua với ngươi chuyện này không? Cậu ngươi nói cho ta biết. Lý Ảnh nắm điện thoại, nhớ lại một chút sau đó mới nói. Gọi điện thoại ngược lại không có, bất quá về sao nàng chính xác, đề cập tới một sự tình về ngân dạ. Hết chương 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.